Chuyện này giúp cổ cải bọn họ càng thêm phong phú Trong đó để bọn họ vui mừng nhất Là thanh xích huyết ma đao Tuyệt phẩm trí bảo chân chính Nếu mang nó đi đổi Có thể kiếm được số điểm công hiến khổng lồ Thậm chí sẽ có rất nhiều đệ tử cường đại Thậm chí trường lão cầm đầu thần đan Đến đổi lấy xích huyết ma đao này Hành trình đi địa uyên ma động lần này Phải cám ơn lâm sư đệ rồi Tô Hồng Trần nói Đúng đấy Nếu không phải có lâm sư đệ Chúng ta không thể an toàn rời khỏi rồi Hộ kinh nghĩ đến chuyện kia trong lòng kinh hãi. Những địa ma kia cực kỳ tàn nhẫn. Dù tu vi hắn ở viễn cổ cảnh thì cũng chỉ có con đường chết nếu rơi vào trong tay chúng. Đám địa ma không chỉ lôi kéo thân thể hắn, còn uống hết máu của hắn, ngẫm lại đã kinh khủng rồi. Lần này, Lâm Phạm cười nhập một tiếng, cảm giác được là chúa cứu thế, khoan khoái biết bảo. Không có gì, chúng ta là sư huynh đại đồng môn, là việc nên làm thôi. Lâm Phạm xua tay. Bây giờ mọi người nhìn Lâm phàm với cặp mắt khác xưa Ở thế giới thực lực vi tôn này Lâm Sư Đệ mạnh như vậy Lại còn khách khí với bọn hắn Khiến bọn họ đồng cảm Lâm Sư Đệ Ngươi phải cẩn thận một chút Ta nghĩ Linh Võ Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu Hồ Kinh lo lắng nói Không có chuyện gì Bình tới tướng chặn Nước tới đất ngân Nếu như hắn muốn mất mặt ở trong tông môn Thì cứ đến đây Lâm phàm cười nói Đám người Tô Hồng Trần suy nghĩ một chút tuy trong lòng còn lo lắng nhưng nếu lâm sư đệ cũng không có chuyện này không để chuyện này trong lòng thì bọn họ không nên nói gì nhiều ta đi về trước lâm phàm ôm quyền chào mọi người bây giờ đi về hắn còn phải dung nhập xích huyết ma đao vào trong bảo bối của mình hiện tại vĩnh hằng chi phù đã là thần khí nhưng nếu dựa theo cấp bậc của vô tận đại lục nó cũng được coi như là tiên khí mà thôi nhưng tiên khí này có chút không đúng dù sau khi còn ở cổ thánh giới thiên địa pháp tác cũng không hoàn thiện. Khi đến vô tận đại lục này, nó cần mình rèn luyện thêm một lần nữa. Sau khi Lâm Phạm rời đi, Hồ Kinh mới mở miệng. Chúng ta đi đổi nội hạt lấy một ít điểm công hiến đi, sau đó nhờ Hồng Trần Sư muội đưa lại cho Lâm Sư Đệ. Được, tuy những điểm công hiến này không lọt nổi mắt xanh của Lâm Sư Đệ, nhưng Lâm Sư Đệ mới vừa vào tông môn, cần chúng ta rất nhiều. Tô Hồng Trần nói, Thánh Ma Phòng, lúc lâm phàm vừa vào phát hiện lý thành đã đứng ở ngoài cửa lý thành là đệ tử ngoại môn mà lâm phàm là đệ tử nội môn cho nên lý thành cùng kính gọi lâm phàm một tiếng sư huynh lâm sư huynh ngươi trở lại rồi lý thành nhìn thấy lâm phàm lập tức lên trước nghênh đón có chuyện gì sao lâm phàm nghi hoặc nhìn lý thành không biết hắn muốn làm gì nhưng mà khi nhìn thấy đồ vật trong tay lý thanh hắn lại lộ vẻ nghi hoặc chẳng lẽ lại đến tặng đồ lâm sư huynh Đây là một quả ngũ hành đan Phối hợp ngũ hành kiếm Có thể làm chơi ăn thật Lý Thành nói Lâm Phạm tiếp nhận đan dược Thoáng nghi hoặc Mình chỉ là đệ tử nội môn Sao có nhiều chỗ tốt như vậy Cái này cũng là phúc lợi của tông môn Lâm Phạm hỏi Lý Thành gật đầu Đúng vậy Sư Huynh là đệ tử nội môn Cách một khoảng thời gian Đều nhận được phúc lợi Lâm Phạm vỗ vai Lý Thành Đừng có gạt ta Hiện tại ta biết hết rồi Phía trên đệ tử nội môn còn có thần tử nữa đây Sắc mặt Lý Thanh hơi đổi Sau đó cười nói Lâm Sư Huynh Kỳ thực địa vị của ngươi chính là thần tử Nhưng mà thần tử chỉ có 10 người Không còn thừa chỗ Bởi vậy mặc dù ngươi là đệ tử nội môn Nhưng mà được hưởng thụ đãi ngộ của thần tử À thì ra là như vậy Lâm phàm nhìn vẻ mặt của Lý Thanh Có chút tin tưởng Nếu không phải vậy Làm gì có ai ngốc đến mức đưa mình nhiều thứ tốt như vậy chứ Vậy thì làm phiền Lý Sư Đệ Lâm Phạm nói À không phiền không phiền Nếu như không có chuyện gì Sư Đệ xin cáo tử Lý Thành chắp tay nói với Lâm Phạm Sau đó rời khỏi Thánh Ma phòng Lâm Phạm cầm đan dược ở trong tay Hiện tại ngũ hành kiếm ý Sớm được dung hợp Tự nhiên sẽ không cần những đan dược phụ trợ này Nhưng cắn xuống Có thể tăng không ít kinh nghiệm Trong lòng của Lâm Phạm vui vẻ Trực tiếp ném đan dược vào miệng Đinh kinh nghiệm tăng cường ba triệu cắn đan dược tăng trưởng kinh nghiệm lâm phàm đã rất lâu rồi không có trải nghiệm qua cái cảm giác này lúc còn ở cổ thánh giới những đan dược kia không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm đoán cả bây giờ lên đây lần nữa trải nghiệm cảm giác dùng đan dược tăng cường kinh nghiệm khiến cho lâm phàm cảm thấy cả người lưng lươn trong phòng lâm phàm ngồi khoanh chân lấy xích huyết ma đao ra sau đó lấy vĩnh hằng chi phù thiên địa dùng đồ ra ầm một tiếng Thiên địa Dung Lô là bà bối bá đạo nhất của Lâm phàm, Công phòng nhất thể Quả thực là rất trùng Vĩnh Hằng Chi Phủ này được xem như là hạ phẩm tiên khí Có điều pháp tác trong tiên khí không tính quá đủ Quy lực vẫn không bằng một phần trăm của hạ phẩm tiên khí Luyện hóa Lâm phàm ném Vĩnh Hằng Chi Phủ Và xích huyết ma đao vào thiên địa Dung Lô rèn đúc Bây giờ cấp độ luyện khí của Lâm phàm Đã đạt tới đỉnh cao Cho nên hắn dễ dàng lấy tinh hoa của xích huyết ma đao Sau đó dẫn nhập vào Vĩnh Hằng Chi Phủ Vù một tiếng Lò nung chấn động Sau đó Vĩnh Hằng Chi Phủ tản ra khí tức tiền khí Nhưng vì còn ở bên trong thiên địa dung lô Nên khí tức này tự nhiên không phát tán ra ngoài Đinh Chúc mừng ký chủ đã luyện chết thành công Lâm phàm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng Mà xích huyết mà đau kia Giờ này chưa còn lại cho cặn Cơ bản đã không có tác dụng Vĩnh Hằng Chi Phủ phẩm cấp Hạ phẩm tiền khí Bây giờ trên người yêu thành có một ít bảo bối, bởi vì nguyện, nguyên liệu không đủ căn bản không thể tiến dài. Nhưng không sao, nếu như có cơ hội, hắn sẽ đi tìm một ít thần vật tăng toàn bộ bảo bối trên người mình lên hết một thể. Khi đó mới thật là bá đạo. Nghèo, thật sự quá nghèo. Lâm Phàm biết mình hiện tại rất nghèo, ở trên người bây giờ không có bao nhiêu thứ có thể bán được. Đan dược không có, luyện khí thần vật cũng không, kể cả thánh dương đan Sau khi tới nơi này căn bản cũng không có chỗ để dùng Thánh dương đan này là đồ tốt trong cổ thánh giới Nhưng mà khi đến vô tận đại lục Thì nó lại là sản phẩm rất kém Thật đáng giận Đáng trách Đáng thương Mình muốn nâng cao thực lực Chỉ có hai con đường Thứ nhất là giết cường giả Thứ hai cắn thần sực Thời khắc này lâm phàm giữa bật trầm tư Xem ra hắn phải ra ngoài lang bạc một ven Quay lại nghề cũ Suy nghĩ một chút Vẫn nên quay lại nghề cũ thì tốt hơn Hành trình địa địa Uyên Ma Động không phát sinh chuyện gì lớn nào Mà lâm phàm trong tông môn Cũng không bị Linh Võ Tôn trả thù Xếp hạng chân tiên dự bị bảng phát sinh biến động Hấp dẫn sự chú ý của một số người Huyết thiên tử trong bảng danh sách biến mất không thấy Tình huống như thế này chỉ có hai trường hợp Thứ nhất Huyết thiên tử này đã trở thành chân tiên Thứ hai Đã bỏ mình Mà tình huống đầu tiên tự nhiên sẽ không xảy ra Vậy chỉ có khả năng còn lại mà thôi Bằng không bọn họ không tài nào giải thích đổi chuyện này ban đầu linh võ muốn tìm lâm phàm gây chuyện nhưng mà sau khi trở về suy nghĩ cẩn thận liền phát hiện chuyện kinh khủng mình thua trong tay đệ tử này là vì thực lực không bằng đối phương nhưng nếu tiếp tục tranh đấu cùng đối phương kết cục mình sẽ không tốt hơn bao nhiêu mặc dù hắn là thần tử thế nhưng mỗi tên thần tử đều câu tâm đấu giác hơn nữa bên trong đám thần tử thực lực hắn là yếu nhất nhưng gần đây Một số đại tử trở thành thần tử Để hắn trở thành kẻ thứ hai Đến ngược từ dưới lên Thì cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm Nhưng mỗi thù này Hắn đương nhiên sẽ báo Chỉ là đang chờ thời cơ Lâm Phạm đi dạo trong tông môn Quan sát tông môn một chút Tìm đường phát tài Trong môn phái cũng có một nơi giống như là chợ bình thường Nơi này có rất nhiều đệ tử buôn bán Phá kiếp đan Chỉ có một viên Mười ngàn điểm công hiến Ai đi ngang qua không nên bỏ qua Mạnh vỡ thượng cổ thần minh Mười vạn điểm công hiến Trên mặt Lâm phàm không hề có cảm xúc Nhưng mà nội tâm lại có ý nghĩ Ông đầy tinh thông điện đàn Luyện khí Mọi thứ nếu như quay về nghề cũ Tuyệt đối là có tiền đồ Điểm công hiến này có thể đổi được nhiều thứ tốt Hơn nữa Một ít võ đạo thần thông cường đại Cũng cần điểm công hiến để đổi Lâm phàm đã nếm được vị ngon từ ngũ hành kiếm ý Kiếm ý bản thân hắn đã được gia tăng rất nhiều Tô Hồng Trần cho mình ba ngàn điểm công hiến Cái này đều là thành quả khi chấm dứt địa ma trong địa uyên ma động Dùng nội hạch của nó đổi lấy Ban đầu Lâm phàm không muốn nhận Nhưng hắn từ chối không được Đành phải nhận Dùng tình huống bây giờ Không ngờ đến việc hắn có thể dùng đến những điểm công hiến này Nhìn thưa một chút Thơ một chút đi Linh thảo mình tự trồng Có thể luyện chế đan dược cao đẳng đây Một tên đệ tử bày ra các loại linh thảo trước mắt đang ra bán Những linh thảo này Cũng không phải là đồ cao cấp gì Nhưng có thể luyện chế ra được đan dược Mà đông đảo đệ tử cần Linh thảo này của người bán như thế nào Lâm phàm quan sát nửa ngày Sau đó bước lên giò hỏi Vị sư huynh này, người cần loại nào Tên đệ tử buôn bán ở đây đã lâu Mà không có ai mua Cho nên bây giờ có chút luống cuống tu vi hắn không cao Hắn không dám đi những bí cảnh nguy hiểm Có lúc chỉ có thể tự trồng một ít linh thảo Tích lưới mỹ điểm công hiến Sau đó dùng nó để đi đổi ít đan dược Và võ đạo thần thông Khi nghe Lâm Phạm hỏi Hai mắt hắn sáng người Đặt Lâm Phạm trở thành thủ hào Vị sư huynh này Chỉ cần 5.000 điểm công hiến Là có thể mua được Tên đệ tử này cười nói Lâm Phạm lướt mắt nhìn Còn mẹ nó Điểm công hiến không đủ rồi 3.000 Không được thì thôi Lâm Phạm nói Sư huynh Linh thảo này sao có giá đó được Đừng có chặt chém như vậy chứ Không được thì quên đi Ta chỉ nhìn thôi Lâm Phạm làm gì có thời gian phí lời. 3.000 điểm công hiến là toàn bộ gia sản quán Hơn nữa Lâm Phạm chưa bao giờ trả giá mua đồ thế này bao giờ Tên đệ tử kia thấy Lâm Phạm sắp đi Nhất thời cuống lên Lộ về đau lòng Vị sư huynh này xin dừng bước 3.000 thì 3.000 Lâm Phạm lấy tất cả điểm công hiến trên lệnh bài Đưa cho người nọ Sau đó thu thập hết đống linh thảo Sau khi Lâm Phạm rời đi Đệ tử kia lại lộ nụ cười sung sướng Kiếm lời, kiếm lời rồi Không ấy tới bán linh thảo lại sẽ kiếm tiền như vậy Hắn bỏ ra 300 điểm công hiến, mua hạt giống Sau đó dốc lòng nuôi dưỡng một quãng thời gian Tùy tiêu hao một chút thời gian Nhưng mà thu vào rất là khả quan Ở một nơi không người Lâm phàm lấy những gốc Đinh Thảo ra Tổng cộng 20 gốc Đinh Phát hiện huyền quang Thảo Đinh Phát hiện u minh Thảo Lúc này Lâm phàm mở bàn tay Lắc cổ tay một cái Một đoàn liệt diễm xuất hiện Sau đó ném toàn bộ những Đinh Thảo này vào Đối với những luyện đan sư khác, có ai luyện đan như vậy chứ? Thế nhưng đối với Lâm Phạm, kỹ năng luyện đan của hắn đã là tất cảnh giới đại viên mãn. Luyện chế đan dược này rất dễ dàng. Nhất niệm thành đan Dược lực của Linh Thảo ngưng tụ ở trong ngọn lửa loại bỏ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Tiện tay là có thể luyện chế đan dược, tỷ lệ thành công trăm phần trăm. Cái này nếu như là có người khác biết, chắc chắn sẽ dọa sợ mất mặt. Đinh chúc mừng cái chủ luyện chế thành công hỗn nguyên pháp đàn hỗn nguyên pháp đàn khôi phục pháp lực ở trong một hơi thở đinh chúc mừng cái chủ đã luyện chế ra ly vẫn đàn ly vẫn đàn cho dù bị thương nặng thế nào đều có thể khôi phục như cũ luyện chế những đan dược này cũng nằm trong dự đoán của lâm thằng những linh thảo này vốn không phải linh thảo tốt mà luyện chế ra đan dược bậc này cũng coi như là nghịch thiên nếu như là người bình thường chỉ có thể luyện chế ra một ít đan dược đơn giản thôi một vị trí đầu trở Lâm Phạm tùy tiện bày ra một cái bàn Sau đó để đan dược lên Bắt đầu hét lớn Ai đi ngang qua không nên bỏ lỡ Bán đan dược bảo mệnh Khi có đan dược này Mẫu thần cũng không lo lắng cho an nguy của bản thân bên ngoài nữa Lâm Phạm hét lớn Trong đan dược này Thứ có thể nâng cao thực lực Mới là thứ đáng tiền nhất Mà đan dược khôi phục thường thế Hoặc là khôi phục pháp lực Cũng được mọi người hoan nghịch Lâm Phạm giao bán dẫn tức không ít chú ý đan dược gì mà nghe bá đạo có vậy Một ít đệ tử tới nơi hỏi Bọn hắn chưa từng nghe qua những đan dược này Trong lòng có chút tò mò. Lâm Phạm cầm hỗn nguyên pháp đan trong tay Bắt đầu giới thiệu Viên thuốc này Có thể khôi phục pháp lực trong một hơi thở Các người nghĩ xem nếu như chạm mặt kẻ thù Mà thực lực tương đương nhau Ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định bất phần thắng bại Bây giờ các người nói đi Cuối cùng là ai sẽ thắng Đám đệ tử xung quanh không hề nghĩ ngợi trả lời Người nào có pháp lực hùng hậu sẽ thắng Không sai Vị huynh đài này nói rất đúng Nhưng mà chỉ cần có viên thuốc này Pháp lực của mọi người sẽ khôi phục như cũ trong một hơi thở Lâm Phạm chỉ viên đan dược trong tay Nói Còn viên thuốc này Các đệ tử hỏi Viên thuốc này còn khủng khiếp hơn Tên Đài Ly vẫn đàn Cho dù thương nặng cỡ nào Chỉ cần còn một hơi thở Các người vẫn có thể khôi phục như cũ Các người nói xem đan dược này có biến thái hay không Lâm Phạm tán dược nói Nhưng khi nghe Lâm phàm nói những lời này Các đệ tử xung quanh có chút không tin Sao lại có loại đan dược này được chứ Hỗn nguyên pháp đan đúng là có Nhưng mà hiệu quả của ly vẫn đan Qua thực là quá kinh khủng Nếu giống như lời người nói Thì nó vẫn là tiên đan rồi Không sai Chỉ có tiên đan mới có công năng này thôi Nhưng ở trong đan dược này của người Lại không có tiên đạo pháp tắc. Thời khắc này Các đệ tử xung quanh mồm năm miệng 10 không nói Bọn họ không tin lời trào hàng của Lâm Phạm Đan dược này của ngươi ngoại trừ được lực lượng mạnh mẽ một chút Thì nơi nào có đặc thù của tiên đan. Mỗi một viên tiên đan đều ẩn chứa đạo pháp tắc Do các đại sư Thu thập vô số thần dược luyện chế thành Còn những đan dược này của ngươi Tuyệt đối không phải thật Ta hy vọng ngươi mau rơi khỏi đây đi Ở đây Chỉ cần có nam cung danh ta Ta tuyệt đối không để mánh khóe của ngươi lừa gạt người khác đâu Nam cung danh lớn tiếng nói Ngữ khí nghiêm khắc giống như việc này rất quan trọng Nói hay lắm Nam Cung Xuân huynh chính là lồng đèn soi sáng Dẫn đường chỉ lối cho chúng ta Nếu như những đan dược này thật hiệu quả Sao nó được bán ở chỗ này chứ Đám đệ tử xung quanh nhất thời vỗ tay Trong lòng họ bội phục Nam Cung Danh Ở đây Chỉ cần có đệ tử bán đồ già Thì sẽ có bóng người quán Hắn sẽ dùng con mắt chuyên nghiệp Cùng tri thức uyên thâm và trần sự giả tạo Lúc này Nam Cung Danh nhìn Lâm Phạm Ánh mắt hắn như đang đợi đệ tử Lâm Phạm phản bác Mà hiện tại Lâm Phạm có chút bất ác dĩ Ta đầy bán một ít đan dược Để đối với điểm công hiến mà thôi Khó khăn vậy sao Không tin đan dược của ta Được thôi Vậy để ngươi tin là được Người tên Nam Cung Danh Đúng không Lâm Phạm hỏi Không sai Nam Cung Danh Đệ tử nội môn Nam Cung Danh nhìn thẳng Lâm Phạm nói Người lên chỗ này đứng đi Lâm Phạm nói Nam Cung Danh không biết tên này là muốn làm gì Sau đó đứng trước mặt Lâm Phạm Ngươi muốn làm gì? Chẳng đã bị ta vạch trần, thẹn quá quá giận sao? Lâm Phạm nhìn về phía mọi người xung quanh, nói to. Các vị, nếu các ngươi không tin, Vậy thì ta cho các ngươi lấy hiệu quả của nó. Các đệ tử không hiểu rõ lợi ý của Lâm Phạm cho lắm. Có thể vừa lúc đó, xảy ra một màn khiếp sợ mọi người. Âm một tiếng, Lâm Phạm trực tiếp đá một cước vào đũng quần của nam cung danh. Thời gian vào lúc này, tựa như ngưng đại. Ngươi... Nam Cung dành không dám tin nhìn Âm Phạm Sau đó một loại cảm giác đau đớn đột nhiên dâng trào Một tiếng gào thét trần bộc phát Lâm Phạm không nói hai lời Trực tiếp vùng nắm đấm về phía Nam Cung dành Không ngừng quần ẩu Các người không tin Được thôi Các người bắt ông đây chứng minh đó Lát nữa Các người sẽ biết đan dược của ông đây bá đạo đến mức nào Đánh người Đánh người rồi Nam Cung Sư Huỳnh Vạch trần đan giả của đối phương Khiến đối phương thẹn quá hóa giận Hành hung Nam Cung Sư huynh rồi thực lực nam cung du huynh không kém, sao lại không có sức đánh trả như vậy? lúc này nam cung danh mặt không biết gì hơn, hắn không ý tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, hắn càng không ngờ người này một lời không hợp liền động thủ đánh mình, hắn muốn đánh trả nhưng mà trong chớp mắt hắn phát hiện mình không có bất kỳ sức gì để đánh trả cả, phốc một tiếng một quyền đấm ra, một đoàn huyết hoa bắn ra tung tóe, giờ các này các đệ tử kêu lui rất xa. Đồng thời có người sợ hãi hồ Giết người, giết người rồi mau tới đây đi Nam Cung xu huynh bị đối phương đánh chết mất Một ít người không biết tình huống như thế nào Nhưng phát hiện phía sau có động tĩnh chuyển tới Cũng lập tức lên trước Khi đến hiện trường Nhìn thấy Nam Cung danh Bị một tên đệ tử đạp ở dưới đất Cũng kinh hồ lên Dùng tay, đừng đánh nữa Khi thức Nam Cung xu huynh càng ngày càng yếu rồi Người thật muốn giết người sao Nơi này là tông môn người không thể làm như thế Lúc này Lâm Phàm đánh rất đã tay Một quyền lại một quyền đánh vào người của Nam Cung Danh. Giờ khắc này, Nam Cung Danh nằm ở nơi đó, trong mắt lóe lên về tuyệt vọng. Hắn cảm thấy cái chết cách hắn càng ngày càng gần, bất cứ lúc nào đều có thể đi gặp ông bà. Không! Nam Cung Danh hò hét trong đồng. Nhưng hắn hiện tại, hít vào thì nhiều mặt thở ra thì lại không được bao nhiêu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, xuất ra một chiêu cuối cùng. Và bắt đầu, hắn chưa nghĩ ra biện pháp để chứng minh Đan dược của mình Nhưng mà khi cái tên Nam Cung Danh này xuất hiện Lâm Phạm rốt cục đã nghĩ ra một biện pháp Đánh người này sắp chết đã được Không phải sao Thời khắc này Lâm Phạm ngừng tay Sau đó nhìn Nam Cung Danh Ở trên mặt đất không giúp đích Bất cứ lúc nào cũng có thể ngỏ Các đệ tử xung quanh kinh hãi Sau đó lập tức lùi lại Từng người từng người lộ thần sắc khủng hoảng Rất sợ hãi Đối phương một lời không hợp sẽ đánh bọn họ giống như Nam Cung Danh vậy Lâm Phạm thở ra một hơi Sau đó rồi tay đến Các vị hãy nhìn cho rõ đây Đã đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi Ly vẫn đàn có công hiệu đó hay không Mọi người sẽ biết ngay thôi Lúc này Lâm Phạm cầm đi đan dược Sau đó mở miệng nam cung dành ra Ném vào Nhìn cho rõ đi Lâm Phạm chấp hai tay ra sau Lặng lặng chờ đợi Mà một ít đệ tử xung quanh Mang theo về mặt nghi hoặc Không biết lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì Vì chứng minh đan dược của mình trâu bò Lâm Phàm sẽ làm bất cứ việc gì. Nam Cung Dành coi như là xui bị một trận đòn no nê. Dù sao kẻ không có thực lực lại muốn làm chim đầu đàn nhất định sẽ gặp suy. Các đệ tử xung quanh tò mò nhìn tình huống lúc này. Nam Cung Dành không ngừng phun máu, bọn họ nhìn mà hoảng sợ vạn phần. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, Nam Cung Dành sẽ chết mất. Có thể vừa lúc đó một màn khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ xảy ra. Không biết có chuyện gì, trên người Nam Cung Dành phát ra một chùm sáng. Tiếng sáng này hết sức ồn nhu, sau đó những người, những nơi bị thương tồn đang chậm rãi khôi phục. Tình huống gì vậy? Ban đầu Nam Cung Danh giống như là chó chết vậy, đột nhiên lại đứng lên, sau đó nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Lúc này Nam Cung Danh mơ hồ, nhớ đến việc mình bị người ta đánh trong một trận, đánh đến nỗi muốn chết luôn rồi. Khi ánh mắt nhìn thấy lâm Phàm Nam Cung Danh đột nhiên đổi giận. Chính là ngươi. Nhưng cơn giận này còn chưa đến một giây đồng hồ. Ở trong nháy mắt, vẻ mặt của Nam Cung danh thay đổi Sau đó khiếp sợ nói Không phải vừa rồi, người muốn nhanh chóng giết chết ta sao? Nam Cung danh kinh hồ Nhưng sau khi kiểm tra một hồi đã phát hiện chân người mình không còn thương thế Một chút vấn đề cũng không có Mà lúc này Các đệ tử xung quanh trợn tròn mắt Tình huống quỷ gì đang xảy ra vậy? Mẹ nó Nam Cung sư huynh không phải đang sắp chết sao? Sao tự nhiên lại khỏi rồi? Không biết, vừa rồi Chính người này đút cho Nam cung Sư huynh một viên đan dược Ly vẫn đan gì gì đó, sau đó Nam cung Sư huynh khỏe lại rồi. Tiên đan, nó thực sự là tiên đan sao? Vớ vẩn, Ly vẫn đan này còn trâu bò hơn tiên đan nhiều. Cái thần đông vô cực đan phải mất một nén nhàng mới có thể khôi phục như cũ, hơn nữa tuyệt đối không thể khôi phục như không có chuyện gì được. Lúc này Lâm Phạm hô to một tiếng. Hiệu quả mọi người đều thấy được rồi đấy. Ly vẫn đan còn có 4 viên, Hỗn Nguyên pháp đan còn có 5 viên, ai có nhu cầu mau mau đặt hàng. Những đan dược này đều là thần đan bảo mệnh Các người đừng có bỏ lỡ Bỏ lỡ rồi sẽ không có nữa đâu Lâm Tham bắt đầu chào hàng Ai, Không lấy một ít công phu Thì không được mà Thời khắc này Những đệ tử vây xem bắt đầu rục rịch Và bắt đầu bọn họ cũng không tin Bây giờ phát hiện đan dược này nhất định là thật Cho ta một viên Một tên đệ tử nội môn hô to Loại đan dược này sẽ cho mình thêm một cái mạng Nếu như mình phải đối chiến với kẻ thù Hoặc đi lang bạc bí cảnh nào đó Độ an toàn cũng cao hơn Hai loại đan dược Ta đều muốn một viên Ta muốn ly vẫn đan Ta muốn hỗn nguyên pháp đan Lúc này đông đảo đệ tử bao vây lâm phàm lại Còn nam cung danh ngây ngốc trận tròn mắt háo hốc mồm Đứng một bên nhìn những thứ này Sau đó bị các đệ tử xung quanh Đẩy ra bên ngoài Hắn cảm thấy tình huống này có gì đó không đúng Mình bây giờ hình như là không có chuyện gì thì phải Nhưng lúc trước Mình rõ ràng là bị đối phương hung hăng Đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mà Đối phương đánh chính mình Nhưng mà giờ trên người mình Lại không có bất cứ vết thương nào Rốt cục Hắn có đánh mình hay không vậy Thời khắc này Nam cung danh bắt đầu suy tư Hắn cảm thấy chuyện này Cần phải suy nghĩ kỹ lại Lúc này người mua quá nhiều Khiến Lâm phàm có chút bận rộn Quá nhiều người mua Mà đang dược có hẳn Hiện ta bắt đầu bán đấu giá Viên thứ nhất đi vẫn đàn Giá khởi đầu 50.000 ngàn Ta mua 51.000 ngàn Năm mươi hai ngàn Sáu mươi ngàn Thời khắc này hiện trường một mảnh náo nhiệt Một ít đệ tử bày sạp xung quanh há hốc mồm nhìn Lâm Phạm Như vậy mà cũng có thể bán được hay sao Sau khi bán đan dược ra ngoài Lâm Phạm phát hiện mình bán được Tám trăm ngàn điểm công hiến Giàu có Chỉ có mấy viên đan dược Mà bán được tám trăm ngàn điểm công hiến Theo này Lâm Phạm cảm thấy nghề này Rất là dễ làm giàu nha Trong khi đó Một vài đệ tử không mua được đan dược tỏ vẻ thất vọng Có những người nghèo thấy người khác mang một đống điểm công hiến để mua đan dược, bọn họ chỉ có thể nhìn trong lòng cũng rất thề lương. Lâm Phạm ra khỏi chợ, chuẩn bị đi đến chỗ giao dịch điểm công hiến xem có gì có thể đổi hay không. Nhưng lúc này hắn cứ phát hiện cái tên Nam Cung Danh cứ đi theo sau lưng mình. Người muốn làm gì? Lâm Phạm xoay người hỏi. Nam Cung Danh nhìn Lâm Phạm, dáng vẻ hăng hái lúc trước không còn, thay vào đó là vẻ mặt yếu ớt. Lần này người đánh giá Nam Cung Danh xem như thất bại hoàn toàn ta muốn hợp tác với người Nam Cung Dành hít sâu một hơi nói hợp tác cái gì Lâm Phạm nghi ngờ hỏi cái này có gì để hợp tác hắn thực sự không hiểu ta biết người muốn bán đan dược nhưng mà đan dược này của ngươi người khác căn bản không tin ta nguyện ý làm vật thí nghiệm Nam Cung Dành nói Lâm Phạm nghi ngờ cả người cái tên này nói gì vậy muốn là vật thí nghiệm cho mình cái này trâu bỏ nha nhưng hắn nói không phải là không có lý Đan dược tự mình luyện chế rất khác biệt với đan dược này. Đan dược này, khi trước chỉ có thể coi như là đan dược, mà công hiệu của nó cũng không có gì. Nhưng mà trong mắt những người này, nó lại là tiên đan. Rồi à, bây giờ Lâm Phạm có thể nói gì chứ? Lâm Phạm có thể luyện ra tiên đan chân chính, chỉ cần cho hắn thần dược tốt là được. Mà khi hắn luyện chế ra những đan dược này, thấy hiệu quả của nó không kém tiên đan, cho nên những đệ tử kia tự cho rằng đan dược có công hiệu bậc này chính là tiên đan. Nhưng tiên đan này không có tiên đạo pháp tắc, cho nên bị nghi ngờ là giả. Chẳng qua nếu có một vật thí nghiệp, mình cứ ung dung không ít. Điểm công hiến tính thế nào? Lâm Phạm hỏi. Nam Cung Dành suy nghĩ một chút rồi nói. Một ngày 5.000 năm, năm điểm công hiến. Được thành ra. Lâm Phạm gật đầu. Hiện tại lấy mức độ kiếm điểm công hiến, thì 5.000 điểm công hiến này là chuyện chưa tới nửa phút. Nam Cung Dành nghe Lâm Phạm đồng ý, nhất thời thờ phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là đệ tử nội môn Nhưng mà sinh hoạt cũng có chút thảm Bởi vì là người đánh giá Cho nên một ít đệ tử đều không thích đi cùng hắn Đi bí cảnh Cũng không mang theo hắn Dẫn đến một mình hắn phải tự đi bí cảnh sông sáo Tiếp tục một tháng Không kiếm đổi 10.000 điểm công hiến Đồng thời Mức độ nguy cơ còn rất cao Không cẩn thận đều sẽ bỏ mạng trong bí cảnh Nhưng mà đi trên con đường võ đạo Cần rất nhiều tài nguyên Nếu không có điểm công hiến Rất khó tăng cao tù vị Cho nên khi phát hiện Lâm Phạm bán đan dược thật Nam Cung Danh suy nghĩ ra nhiều ra chuyện này Hắn phát hiện Chuyện buôn bán này rất có tiền rồi Mình cũng có thể kiếm đủ tiền công hiến Đổi tài nguyên tu luyện Sau khi Lâm Phạm và Nam Cung Danh thỏa thuận tốt Ước định thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai liền tách ra hành động Trên người có 800.000 điểm công hiến Lâm Phạm cảm thấy mình Cũng được coi như là một tiểu phú hào Khi đi đến nơi trao đổi của Tông Môn Sau một hồi tra xét Hắn phát hiện có vài thứ quả thực rất đắt Ví dụ như ngũ hành kiếm ý Hắn đã tu luyện là 5 loại kiếm pháp trong tông môn xếp hạng 21 muốn đổi cần phải có 3 triệu điểm công hiến Không thể không nói là rất đắt Lấy điểm công hiến hiện tại của mình muốn đổi lấy thứ này hoàn toàn không có khả năng Đồng thời Hắn cũng phát hiện một ít tiền đàn Một viên tiền đan chữa thương ở đây đều có giá 10 vạn trở lên mà những đan giờ có thể tăng cường thực lực. Có giá càng thêm đắt hơn Đối với người bình thường Những tiên đan này rất đệ hại Nhưng mà đối với Lâm phàm Chỉ cần cho ta vật liệu, Ta có thể cho người một đan giới Xem đại khái một lần Hiện tại Lâm phàm nhìn chúng với môn võ đạo thần thông Nhưng mà đám này Có hơi đắt Gần trăm vạn lần Sau đó lại đi chợ bên kia Mua một ít linh thảo Hắn không mua linh thảo trân quý Mà mua một ít linh thảo thông thường Để luyện chế hai loại đan dược mới bán lúc nãy Ngày hôm sau Lâm Phạm cùng với Nam Cung Danh gặp mặt Lần này Lâm Phạm luyện chế 20 viên đan dược Nếu như lúc có thể bán hết Thì phát tài rồi Nhưng mà lần này Nam Cung Danh kiến nghị Hắn không nên đi chợ bên kia Đệ tử nơi đó không có nhiều điểm công hiến Đại đa số đệ tử có tiền đều ở đan phong Vận dụng thiên điện chi hỏa luyện đan Nam Cung Danh nói Lâm Phạm biết đan phong là nơi nào Nơi đó dành cho các đệ tử chuyên môn luyện đan Có điều phải thu lệ phí Một ngày cần 10.000 điểm công hiến Hỏa diễm nơi đó là thiên địa chi hỏa, có trợ giúp cực lớn đối với luyện đàn, không chỉ có thể tăng phẩm chất đan dược, mà còn có thể tăng tỷ lệ thành công. Nam Cung Danh nói rất đúng, đi vào nơi đó sẽ có hồi báo lớn hơn. Sau khi Lâm Phạm đi tới đàn phòng, từng trận đan hương xông qua vào mũi, Lâm Phạm cảm giác đây là thế giới của đan dược. Ở đây, người đông như mắc cười, mà đệ tử xung quanh đây làm ăn cũng không ít, thuốc cao cấp cũng không thiếu. Phá tiền đàn, 10 dạng điểm công hiến một viên. Có người hét lên: "Phá Tiên đan này, trong tông môn nếu muốn đổi cần phải 200.000 điểm công hiến." Đan dược này có thể gia tăng tỷ lệ thành công đột phá thành chân tiên cảnh. Nhưng phá Tiên đan ở đây tự nhiên không sánh bằng phá Tiên đan của tông môn rồi. Trong này tự nhiên có chênh lệch không nhỏ. "Được rồi, bắt đầu làm ăn." Lâm phạm nói. Sau đó năm cung danh khu trường gõ trống. Nhìn thử một chút nào, Tiên đan này Ly vẫn đàn, cho dù bị thương nặng cỡ nào Nếu có thể khôi phục Hỗn nguyên pháp đàn Có thể bù đắp pháp lực Chỉ trong một hơi thở Ai đi ngang qua, không nên bỏ lỡ Nam Cung Danh hết lên Xác thực đưa tới không ít người chú ý Lâm Phàm cảm giác cơ hội phát tài của mình Cũng sắp tới rồi, sau đó cũng hết lên Nhìn một chút những đan dược này đi Đều là tiên phẩm chữa thương Có những đan dược này, sau khi ra ngoài Không phải lo lắng, pháp lực hao tồn Cũng không cần ưu sầu đan dược gì mà có năng lực như vậy chứ? chẳng lẽ thực sự là tiên đan hay sao? tiên đan cái gì? ngay cả một tiên đạo pháp tắc cũng không có, còn nói là tiên đan, dược lực coi như không tệ, nhưng mà nó cũng chỉ là đan dược thông thường mà thôi. các đệ tử hấp dẫn tới, nhìn thấy đan dược này không có bao nhiêu hứng thú. mỗi ít đệ tử chuẩn bị luyện đan đều là cường hảo, cho nên khi nghe tiên đan gì gì đó, không kịp đợi chạy tới. những tiên đan trước thương này chính là món đồ bảo mệnh. nếu như tham gia bí cảnh hoặc tranh đấu với kẻ thù chỉ có một viên tiên đan tốt kết quả thắng lợi cuối cùng có thể sẽ thay đổi nhưng khi bọn họ nhìn thấy viên đan dược này một chút hứng thú cũng không có đùa nhau sao ngay cả một đạo tiên đạm pháp tắc cũng không có còn nói tiên đan lâm phàm nhìn những đệ tử này sau khi nhìn thấy đan dược đều chuẩn bị rời đi cũng không để trong lòng sau đó nước mắt nhìn nam cung danh một cái vào lúc này đã đến lúc nam cung danh phát huy mọi người chờ một chút lúc này nam cung danh hô to một tiếng Mọi người hơi nghi hoặc, không biết tên này là muốn làm gì Dù sao thời gian của mọi người cũng đều quý giá Thế nào hai tên này trễ nải chứ Nam Cung Danh nhìn mọi người Ta biết các người không tin Đúng, nó không phải tiên đan Nhưng mà công hiệu của nó còn thần kỳ hơn tiên đan nhiều Bây giờ mời mọi người Không nên chớp mắt Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã tới Các đệ tử xung quanh Nam Cung Danh Không biết tên này đến cùng là muốn làm gì Bọn họ còn đang bày thái độ Mời người tiếp tục biểu diễn Lâm Phạm cảm giác thời điểm mình lên tràng đến rồi Mới vừa chuẩn bị xong vung quả đấm lên Nam Cung Danh đã giơ tay ngăn cản Không cần Tao có biện pháp tốt hơn Lâm Phạm sững sở Buông nắm đấm xuống Không biết Nam Cung Danh muốn làm gì Lúc này chỉ thấy Nam Cung Danh lấy ra một thanh trường đau Sau đó đi tới trước mặt mọi người Các người có thể kiểm tra một chút Đau này thế nào Nam Cung Danh nói Đại tử nó lấy tay sờ sờ Cảm giác trên mặt đau truyền tới một đạo phòng mạc Một thành đào tốt. Đúng đấy, nếu như tinh luyện thêm một chút, nó có thể trở thành hạ phẩm trí bảo. Cây đao này là do Nam Cung Danh may mắn lấy được từ trong một bí cảnh, nó cũng là bảo bối tốt nhất của hắn. Đợi lát nữa, ta hy vọng các người đừng có chớp mắt. Nam Cung Danh hừ to một tiếng, sau đó dưng trường đao trong tay điểm Đông đảo đệ tử nhìn một màn chớp mắt này có chút kinh ngạc, không hiểu đối phương muốn làm gì. Hắn muốn chứng minh cái này như thế nào? Trong chớp mắt, Tất cả mọi người đều trợn mắt háo hốc mồm. Còn mẹ nó. Ban đầu Lâm Phàm còn đã có một ít ý tưởng. Nhưng mà khi thấy cảnh này không khỏi có chút chửi tục một câu. Cách đền Nam Cung danh này cũng quá là ác độc đi. Máu rơi vãi khắp nơi. Các đệ tử xung quanh sợ ngây người. Hắn muốn tự mình hành hạ mình sao? giờ ạ. Có cần ác như vậy không? Trời thế này chết người thật đó. Nam Cung Dành trực tiếp đâm một đao vào bụng. Coi như hắn có tu vị trí tôn cảnh cũng không thể chịu được. Nam Cung Danh rút trường đao trong tay Sau đó lại đâm phát vào bụng nó Ở ngực. Các đệ tử xung quanh sợ đến troáng váng Bọn họ không hiểu tình huống gì Không phải chỉ quảng bá đan dược thôi sao Sao còn muốn biến thành cái dạng như vậy Nam Cung Danh quy một chân trên đất Biểu tình trên mặt rất dữ tợn Đau Thực sự là đau Thường thế hiện tại của ta Được gọi là trọng thương không Nam Cung Danh ngầm đầu Nhìn mọi người Các đệ tử đần độn gật đầu Rời ạ người này nhất định là bị thương rất nặng rồi. nếu như cái này còn chưa tính là trọng thương, thì cái gì mới được coi là trọng thương? lúc này lâm phàm vội vàng đặt đan dược vào trong tay nam cung danh, sau đó nam cung danh cầm đan dược ở trước mặt mọi người phô bày một hồi. đây là ly vẫn đạt, mặc kệ thương nặng như thế nào đều có thể khôi phục như cũ. thời khắc này nam cung danh nuốt đan dược vào. lúc này lâm phàm cũng không khỏi khâm phục đối tác của mình, cái tên này quá là tàn nhẫn đối với bản thân mình mà. Đàn phòng. Lúc này mọi người đều kinh ngạc thốt lên không ngừng. Các ngươi nhìn đi, Thương thế của người này khôi phục như là quỷ vậy. Giời à, cái này đúng quá giả đi. Cây đao này sắp trở thành hạ phẩm trí bảo, một thần binh lợi khí chân chính, hắn đâm mình thành nhím như vậy rồi mà vẫn có thể khôi phục được. Đan dược này của người tên là gì vậy? Li vẫn đan, không thể nào. Đan dược này không có tiên đạo pháp tắc, cho nên không phải là tiên đan. Nhưng mà nếu như không phải là tiên đan sao lại có hiệu quả như vậy chứ? theo ta được biết, tiền đàn chưa thường thần thông vô cực đàn ở trong tông môn cũng không có biến thái như vậy. khiếp sợ, kinh ngạc. những đệ tử xung quanh kia vừa nghe nói tiền đàn trong lòng rất hiếu kỳ nhưng mà khi nhìn thấy đan dược không có tiên đạo pháp tắc rất nhanh không để trong lòng. sau khi nam cung danh lấy trường đao ra, bọn họ nhìn như là nhìn trò hề, bọn họ cũng muốn biết tên này chuẩn bị làm gì khi thấy nam cung dành tự mình đâm mình, bọn họ đều sững sờ, muốn tự mình làm hại mình đấy mà. nhưng mà khi nhìn thấy nam cung dành nuốt đan dược, thương thế liền khôi phục, mỗi người đều trợn tròn mắt. mọi người đều tận mắt chứng kiến rồi đó, đây chính là sự thần kỳ của ly vẫn đàn, mặc kệ bị thương nặng thế nào đều có thể khôi phục như cũ. nam cung dành mở áo của mình ra, ở trên người ngay cả một vết thương cũng không có, quả thực đã biến thái đến cực hạn. đồng loạt quay đầu, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại lên viên đan này. Li vẫn đàn còn biến thái hơn thần nông vô cực đan của Tông Môn. Thần nông vô cực đan phải mất một nén nhang mới chậm rãi khôi phục, nhưng mà đan dược này chỉ cần vài giây đã có thể khôi phục lại. Sau này nếu như cùng người khác đối chiến, nó sẽ trở thành đan dược trở mình. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt những người xung quanh có gì đó không đúng. Ánh mắt người nào người nấy đều tỏa sáng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Toàn bộ những đan dược này ta lấy hết. Người nói đi, người cần bao nhiêu điểm công hiến? Một tên đệ tử hét lên. Hắn là có tiền, cho hắn là trưởng lão, cho nên hắn được gọi là đệ tử đời hai. Một chút điểm công hiến này hắn không thiếu, hắn có rất nhiều tiền. Mẹ kiếp, chỉ bằng ngươi mà muốn cướp cùng ta, không phải cho ngươi là trưởng lão thôi sao? Điểm công hiến của ta so với ngươi cũng không thiếu. Mọi người đừng kích động, đan dược này có không ít, chúng ta công bằng một chút, mỗi người một viên, đừng tổn thương hòa khí của nhau. Cút đi, những đan dược này đều là sinh bệnh thứ hai đấy. Có bao nhiêu viên đan dược, liền có bao nhiêu cái mạng Hòa khí cái chó gì Đúng đấy, toàn tông thi đấu sắp tới Ông đây phải quyết chiến với thần tử Chỉ cần ông đây vây thần tử kia nằm dạp dưới đất Ông đây có thể trở thành thần tử rồi Thần tử là cái gì Chỉ cần có những đan dược này Ta sẽ khiêu chiến cường giả chân tiên dự bị bảng kia Thời khắc này Hiện trường một mảnh hỗn loạn Bọn họ suốt chút nữa đánh nhau với những đan dược này Giờ khắc này cách đó không sao Linh Võ Tôn nhìn tình huống bên kia khẽ con mày Nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Sư Huynh, để ta nhìn một chút. Một tên đệ tử bên cạnh, trước tìm hiểu tin tức. Chỉ cần hầu hạ Linh Sư Huynh cho tốt, cuộc sống sau này của hắn sẽ tươi sáng. Cũng không lâu lắm, tên đệ tử kia đã trở về. Sư Huynh, có người ở đó bán đan dược, gọi là Ly Vẫn Đan, cho dù thương nặng thế nào thì đều có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa một ít đệ tử mua đan dược, còn nói bọn họ sẽ nhờ đan dược này mà khiêu chiến thành tử đấy. Đệ tử kia bầm báo. <cười> Lời vô cần cứ Đệ tử nội môn chính là đệ tử nội môn Còn mơ tưởng nở may nở mặt Linh võ tôn khinh thường Chỉ là một ít đệ tử nội môn Còn dám mơ tưởng dựa vào đan dược Để chiến thắng thần tử Quả thực là mơ mộng hảo huyền Sư Huỳnh nói rất đúng Những đệ tử này không biết tiến thủ Một lòng muốn dựa bằng ngoại vật Đúng là chẳng ra gì Tên đệ tử này hùa theo Đi Linh võ tồn không thèm chú ý tới những thứ này Sau đó xoay người rời đi hiện tại lâm phàm gặp phải tình huống rất nghiêm trọng những đệ tử này giống như là muốn nuốt sống mình vậy tựa như người không bán cho ta đan dược ta sẽ liều mạng với người nhưng mà bây giờ đan dược nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn có chút đúng túng ngày lúc này lâm phàm chợt nảy ra một ý tưởng sau đó gân cộng gân giọng hô to 19 viên đan dược người trả cao sẽ mua được thời các này hiện trường một mảnh bạo loạn các thủ hào bắt đầu gân giọng báo giá mỗi ít người không có nhiều tiền Chỉ có thể tiếc nuối nhìn, cái này làm sao cạnh tranh đây, căn bản, tranh thế nào được. chỉ mấy lần nâng giá, giá tiền đã lên tới 2 triệu. Nhìn tình huống này, chưa có dấu hiệu dừng lại. Cứ đà này, giá tiền vẫn cứ tăng vùn vụt. Cuối cùng đan dược được một tên đại thổ hào mua đi. Giá cả trực tiếp tăng vọt tới mức 301 vạn. 301 vạn điểm công hiến, một con số khổng lồ. Một đại tử bình thường không có khả năng kiếm được nhiều điểm công hiến như vậy. Tên đệ tử mua Đan Dược giống như là vương giả bao quát chúng sinh vậy. Đồ mà Mã Đằng Vân ta muốn, không ai tranh được với ta. Mã đẳng Vân hăng hái, hất tay một cái chính là 3 triệu điểm công hiến. Một chút cũng không đau lòng. Châu Bò Đối với dạng cường hào này, lâm phàm hết sức bội phục. Nếu như so sánh với hắn với nam cung danh, thì đúng là tiểu vua gặp đại vua. Người chân chính Châu Bò vẫn là nam cung danh kia. Mà biểu diễn vừa rồi, người bình thường sẽ không có can đảm làm. Mà đan dược này có thể bán được giá lớn như vậy Tất cả đều là nhờ vào nam cung danh Nếu như không phải hắn tự mình thí nghiệm Đan dược kia sẽ mất giá bao nhiêu Sau khi Lâm Phạm và nam cung danh rời khỏi nơi này Huynh đệ Người trôi bỏ thật đấy Lâm Phạm vỗ vai nam cung dành nói Nam cung danh cười yếu ớt một, một tiếng 5.000 điểm công hiến của ta Lâm Phạm trực tiếp vạch một cái 10.000 đi Nam cung danh xua tay 5.000 chính là 5.000 Nam cung danh ta biết giữ lời nhưng mà người đã cưỡng cầu như vậy mười ngàn thì mười ngàn hả rồi à không biết xấu hổ vốn dĩ lâm phàm còn tưởng nam cung danh này quả thực có tính cách nhưng mà hắn không ngờ cái tên này lại chẳng cần thể diện như vậy 3 triệu điểm công hiến tới tay lâm phàm còn có thể đổi một ít thứ tốt một ít bó đạo thần thông ở trong tông môn không thể hội tụ trí tuệ của người trước đó cộng với điểm công hiến lúc trước toàn bộ tài sản của lâm phàm hiện tại Đã tới bốn triệu So với điểm công hiến này Lâm Phạm đổi lấy ba môn võ đạo thần thông Thần pháp thần thông Nhất bộ đăng thiên Tên tin pháp này tuy rất bá đạo Nhưng không phải một bước lên trời Có điều cường hãn hơn không ít so với chiêu chỉ xích thiên nhai của mình Thần pháp thần thông này xếp thứ tư trong tôn môn Nhưng ở phía sau ba thần pháp kia Xuất hiện một thần pháp có lợi hại hơn Quyền pháp thần thông Bản nguyên chi quyền Môn quyền pháp này không tệ Có điều phải tiếp nhập chân tiên mới có thể tu luyện nhưng mà đối với lâm phàm những thứ này không đáng kể nắm giữ hệ thống trong tay bất kỳ công pháp nào đều có thể học được lúc thi triển đều chiêu này ẩn chứa tiên đạo pháp tắc nắm giữ thiền uy còn cường hãn hơn không ít so với chân tiền di chi quyền mà thanh dương tử đã thi triển còn thừa lại một môn võ đạo thần thông cũng không thuộc về công pháp thiên địa tông mà là một môn thần thông phật môn cùng với đại độ hóa thuật hỗ trợ lẫn nhau còn lại một ít điểm công hiến lâm phàm đổi lấy đinh thảo cao đẳng hắn muốn tự mình luyện đan, sau đó dùng đan dược tăng thực lực bản thân lên đại viên mãn. Đinh Học tập. Sau khi Lâm Phạm học xong môn thần thông, nhanh chóng dung hợp nhất bộ đăng thiên và chỉnh sức thiên tài với nhau Bản nguyên chi quyền không cần thiết phải dung hợp. Phổ độ Phật tâm trở thành đại độ hóa thuật mới. Tuy đẳng cấp thần thông đối với thành cấp 1, nhưng uy lực không kém bao nhiêu so với đẳng cấp ban đầu, thậm chí còn cao hơn một bậc. Ổn định công pháp mới bắt đầu biểu diễn. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, một loạt linh thảo chân quý lơ lửng trước mặt. Những linh thảo này không phải bình thường, nó là những thứ để luyện chế thần đan. Ở trong Huyễn Hoàng giới này cổ thánh giới, linh thảo tuy không ít, nhưng mà ban đầu kiến thức Lâm Phàm không rộng, cho rằng nó đã chân quý lắm rồi. Nhưng mà khi đến Vô Tận Đại Lục, hắn mới phát hiện linh thảo nơi này muốn tốt hơn rất nhiều so với huyền Hoàng giới, thậm chí là cổ thánh giới. Phải dùng từ không tài nào so sánh được để hình dung. Những linh thảo này một cây đều phải mười mấy, hai mươi ngàn điểm công hiến, cái này ở bên trong thiên địa tông đã coi như là không tệ. cho tới đám linh thảo không đáng kia, không phải lâm phàm không muốn mà là không đáng. hắn luyện đan để bản thân phục dụng, sau đó chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. hiện tại lâm phàm có chút kích động, hắn không biết mình có thể luyện ra cái dạng thần đan gì. nhất niệm thành đan, hỏa diễm bốc lên. lâm phàm không do dự, trực tiếp bỏ toàn bộ linh thảo vào trong. tạp chất tiêu tan, dược lực ngưng tụ thành đan. Trong chớp mắt, sắc mặt Lâm Phàm hơi ngưng lại, sau đó lập tức tiến vào thiên địa dung lô. Từng đạo từng đạo hào quang đột nhiên bạo phát. Một viên đại một viên đan dược tán ra thần quang màu vàng lóng lánh lơ lửng ở trước mặt Lâm phạm Nếu như không phải Lâm Phàm nhanh chóng tiến vào trong thiên địa dung lô, đạo hào quang này sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Đinh, luyện đan thành công. Lâm Phàm bắt lấy những đan dược này, thiên không vô lượng đan, phẩm cấp tiên đan trung phẩm hoàn mỹ, công hiệu tăng cường 20 lần tốc độ tu luyện, thời gian kéo dài một ngày. Sau khi dùng, có thể chuyển đổi thành 80 triệu điểm kinh nghiệm. Hắc Hoàng Thủy Đan, Phẩm Cấp, tiên Đan Trung Phẩm Hoàn Mỹ, Công Hiệu, tạo ra Hoàng Linh Thể. Sau khi dùng, có thể chuyển đổi thành 70 triệu điểm kinh nghiệm. Những đan này đều không có trong Thiên Địa Tông. Hơn nữa, căn cứ đan dược theo giới thiệu của Thiên Địa Tông, đan dược mình luyện chế có hiệu quả bậc này, tuyệt đối không chỉ cấp bậc tiên đan, mà còn phải cao hơn. Cao đến mức lấy ra nhất định sẽ dọa cho người khiếp sợ Những đan dược này Lâm Phạm không gốc đến mức mang đi bán Coi như là mang đi bán Cũng không có người tin Bây giờ điểm công hiến Đối với Lâm Phạm không có một chút tác dụng Hắn chỉ có một mục đích Nâng cao thực lực Sau đó ra ngoài tông môn làm càn Lâm Phạm há miệng Ném hai viên đan dược này vào miệng Giòn, thơm ngát, ăn thật ngon Nếu có đệ tử biết hiệu quả của những đan dược này Lại nhìn chúng bị nuốt như vậy, thật đến mức sẽ tức đến thổ huyết. giờ à hai viên đan dược kia đều là thần đan, siêu cấp thần đan, nhưng bây giờ lại bị tên đẩy nuốt hết. Lấy bất kỳ một viên đan dược nào ở trong đó mang ra bên ngoài đều sẽ gây lên một hồi tranh cướp. Húng hồ đan dược mà Lâm phàm luyện chế đã vượt qua phạm vi phẩm giai của vô tận đại lục. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng cường 80 triệu. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Thanh âm hệ thống vẫn đang kéo dài Rằng co 4 lần Những đan dược này tiêu hao linh thảo nhiều lắm Hơn nữa những linh thảo này Đều dùng điểm công hiến để đổi lấy Rất đắt tiền Đinh chúc mừng ký chủ đã tăng tu vi Tu vi viễn cổ cảnh đại viên mãn Thời khắc này Lâm Phạm cảm nhận được Bản thân tràn đầy lực lượng vô tận Pháp lực trong cơ thể tăng đến đáng kể So với lúc trước còn cơm đại hơn vô số lần Đây mới chính là sức mạnh Lúc này Lâm Phạm vận chuyển pháp lực trong cơ thể dẫn dắt pháp lực vào trong mỗi tế bào, bảnh trứng, hô hấp, thần thông bản thân triệt để cắt tiền một lần. lần này lâm phàm tiến nhập vô tận đại lục chỉ mang theo bảo bối của mình. các khí linh đều ở đây tu luyện. bây giờ bản thân lâm phàm rất nghèo, nào có tiền bồi dưỡng bọn họ, chưa có thể chờ đến lúc bản thân phát tài mới có thể dẫn bọn họ tinh tướng tung hoành. một tháng sau, lâm phàm đứng dậy, ầm một tiếng, thân thể vang lên âm thanh đổ tung. đây là dấu hiệu pháp lực sung đầy lâm sư huynh lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm lý sư đại lại tới làm gì đây trong lòng lâm phạm nghi hoặc sau đó cũng không do dự đi ra thiên địa dùng đồ bên ngoài lý thành nhìn toái phòng trước mắt tâm tình cực kỳ hỗn tạp lần này thanh dương tử trưởng lão xem như dốc toàn lực rồi theo phán đoán của lý thành thanh dương tử trưởng lão đang bực bội với tông chủ và cũng bực bội tông môn hắn cảm thấy cái này thực sự không đáng hắn tôn trọng quyết định của trường lão nên không nói gì nhiều lý thanh sư đệ có chuyện gì vậy ồ lúc này lý thanh đột nhiên phát hiện khí tức lâm Xu huynh giống như là có chút biến hóa so với một tháng trước đây mãnh liệt hơn rất nhiều đây là do lâm Xu huynh xuất quan khí tức vẫn chưa thu lại lý thanh không nói gì thêm sau đó đưa ra một ít đan dược cho lâm phàm lâm sư huynh một tuần sau bắt đầu thi đấu trong tông môn thanh dương từ trường lão hy vọng Xu huynh có thể tham gia Thì đấu trong tông môn Lâm Phạm sững sợ Hắn quả thực không quan tâm tới chuyện này Một tháng trước khi bán đan dược Hắn nghe những đệ tử nói qua Nhưng mà không để ở trong lòng. Đối với những chuyện này Lâm Phạm thực không có để ý chút nào Sư Huynh thi đấu tông môn này Có thể Chọn chính thần tử Nếu như thần tử thua Người chiến thắng sẽ trở thành thần tử mới đấy Lý Thành nói Ồ Lâm Phạm không có nhiều hứng thú cho lắm Thần tử tông môn gì gì đó Hắn căn bản không để trong lòng Tông môn tranh đấu Hắn không có bao nhiêu hứng thú Hắn im lặng Cứ phát tài là được rồi Lý Thành nhìn Lâm Sư Huynh giống như không có hứng thú Có chút nóng này Thực lực Lâm Sư Huynh rõ như ban ngày Cái tên thiên địa linh hòa hòa gì đó Căn bản không bằng Lâm Sư Huynh Nhưng mà có thể trở thành thần tử Nhất định là do hắn may mắn Lâm Sư Huynh thanh dân tử trưởng đáo hết sức hy vọng Người có thể tham gia lần thi đấu này cái tên thiên địa linh hòa hóa hình thực được căn bản không mạnh mẽ bằng huynh lâm dù huynh có thể thay thế hắn được lý thành nói biết rồi đến lúc đó thì nhìn thử một chút còn những thứ này lâm phàm nhìn đồ vật trong tay nghi hoặc một chút mấy thứ này đều không phải đồ gì tốt trong đó có mấy viên đan dược đối với đại từ thiên địa tông cũng tạm được nhưng đối với lâm phàm nó chẳng ra sao cả so với những đan dược tự mình luyện chế qua thực khắc một trời một vực không có khả năng so sánh Thanh Dương Tử trưởng lão Hy vọng người có thể tham gia thi đấu Cho nên đưa tới một ít đan dược trợ giúp cho việc tu luyện Lý Thanh giải thích Lâm Phạm trầm mặt một hồi Sau đó ngừng đầu Trở về nói cho Thanh Dương Tử trưởng lão biết Thi đấu lần này ta sẽ cân nhắc Đối với vị trí thần tử Lâm Phạm không thèm để trong lòng Cái tên linh võ tôn là thần tử thì đã sao Hơn nữa còn là người chân tiên dự bị bảng Chẳng phải vẫn bại dưới tay mình sao Vậy Sư Đại Trúc Sư Huỳnh Mã đáo thành công Lý Thành chân thành hy vọng Lâm Phàm có thể tham gia. Lâm Phàm gật đầu. Lý Thành không nói gì thêm, sau đó rời khỏi thánh ma phòng. À mình ngừng ở đây mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, xin chào.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 Trong mắt Mã Đằng Vân đáy lên về kênh nghị Trước khi thi đấu Hắn đã nghĩ xong chiêu số hết rồi Thực được Mã Đằng Vân yếu hơn Linh Võ Tôn rất nhiều Nếu không có bất kỳ bất ngờ xảy ra Kết quả chỉ có một Mã Đằng Vân sẽ thất bại ầm một tiếng Linh Võ Tôn đánh một trường lên người của Mã Đằng Vân Nhưng mà Mã Đằng Vân này lại không trốn tránh Trực tiếp trở tay đánh một trường vào người Linh Võ Tôn Lấy cứng đối cứng Mã Đằng Vân lúc này Như diều đứt dây Bay về phía sau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 nhìn tên đệ tử nội môn trước mắt vẻ mặt ngạo nghễ để không để lâm phàm vào mắt lâm phàm vốn không muốn tranh cướp danh hiệu này vì mục tiêu quán chỉ là không ngừng để thăng thực lực trở thành cường giả đứng đầu nếu như gia nhập một tông môn hắn chắc là một hậu thuẫn nhưng mà trong tình huống bây giờ khiến lâm phàm buộc phải xuất thủ lâm phàm không ngờ thanh dương tử đại cố chấp với mình như vậy một lòng cho mình là tuyệt thế kỳ tài có lẽ nên trở thành thần tử tông môn mặc dù chỉ tranh vị trí được đệ tử nội môn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 thân ảnh Lâm Phàm biến mất tại chỗ, các đệ tử xung quanh nhất thời kinh hãi, bọn họ không tìm được thân ảnh của Lâm Phàm. Sau khi nhất bộ đăng thiên dung hợp với xích chỉ thiên nhai, nó khủng bố dị thường. Âm một tiếng. Đúng lúc này, một đạo áp lực mãnh liệt truyền đến từ hư không. Đạo Vân Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt biến sắc, hắn không nghĩ đến đối phương lại có chút bản lĩnh. Đại đạo vô tận, phản bác quy trần nhất đạo chi uy. Đạo Vân Thiên chợt quát to,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 cảm giác không tin ngày càng mãnh liệt giống như là núi lửa sắp vun trào ta muốn giết ngươi thời khắc này đạo Vấn thiên giống giận dãy dội như một trường áp chế trên đỉnh đầu hắn giống như ngọn núi lớn làm hắn không cách nào có thể phản kháng đạo Vấn thiên gào thét khiến tất toàn thân giống như bão táp bạo phát hắn đang muốn đột phá tù vị tiến nhập chân tiên cảnh những trường lão kia cả kinh trong nháy mắt toàn trường đầy áp một đạo pháp lực mạnh mẽ hung thú đang ngủ say trong cơ thể đạo Vấn thiên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 lại bá đến tận trời. sắc mặt lâm phạm ngưm lại nhìn thẳng hòa trường lão. <cười> ngươi có gì không phục lên đi làm can hòa trường lão giết gào hắn không ngờ tên này dám khiêu khích cả mình. nhiều lời vô ích ta không muốn khoe khoang đầu lấy không phục thì lên nếu không thì câm bồn cho ta. lâm phạm quát lớn lý thanh nhìn một màn trước mắt không khỏi nước một ngụm nước mắt. thành dương Tử trưởng lão như vậy có ổn không?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 khi tức quần bạo chân áp qua các đệ tử xung quanh đều biết hỏa trường lão đang rất tức giận đối mặt với ánh mắt oán hận của hỏa trường lão lâm phàm thản như nói sao vậy muốn giết ta chân đài tỷ võ khiêu khích trường lão chính là trọng tội hôm nay bản trường lão có đánh người thành cho bụi thì cũng không ai trách phạt hỏa trường lão động sát ý với lâm phàm thật được tiểu tử này nằm ngoài dự đoán của hắn người có thể chân áp đạo vấn thiên nếu như giữ lại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 vậy đệ bản trưởng lão dùng một trường chấn áp lại ngươi như thế nào? hỏa trưởng lão lại lùng nói sau đó thân thể hơi động lúc này hỏa diễm giống như là mặt trời soi sáng toàn bộ sân thi đấu giờ khắc này lâm phạm ngưng thần đánh một trường về phía hỏa trưởng lão một trường này mặc dù nhanh nhưng mà đối với hỏa trưởng lão nó rất yếu trực tiếp đánh vào hư không chậm thật sự quá chậm lấy thượng đế của ngươi ngay cả góc áo của bản trưởng lão cũng không đụng tới được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 chẳng quan nếu như là hòa trường lão cho rằng chỉ cần như vậy là có thể chấn áp được mình hắn thực sự coi thường mình quá rồi hung hăng cản quấy tự cho mình là đúng hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút mới được hòa trường lão hừ lại một tiếng thân thể chấn động một đạo liệt chiếm đột nhiên bay lên lâm phàm cảm nhận được bàn tay của hòa trường lão đang nóng lên sau đó dâng lên một trận lửa đống lửa này càng ngày càng nhiều biến thành lửa nóng hừng hực không ổn Thành dương từ thế cảnh này Nhất thời kinh hãi biến sắc Đây là thiên địa linh hỏa Cô hỏa tạp mạo, Có thể đốt cháy tất cả Nếu tên tiểu tử này không thoát nhanh Sợ là sẽ xảy ra chuyện Thanh Dương tử lo lắng Lý thành cũng khẩn trương nhìn Lâm Sư Huynh Hắn có biết chuyện này đến cùng là giải quyết như thế nào Uy lực của ngọn lửa kia Hắn đã từng thấy qua Chỉ lại trong lúc bí cảnh Hòa trường lão chỉ dợ một thần hỏa này Trực tiếp đốt một tên cường giả thành cho bụi Tiểu tử Nếu người không muốn chết tự mình chặt đứt cánh tay đi. trong mắt hòa trường lão lóe lên vẻ âm tàn. những thành tử thế cảnh này vô cùng vui mừng, thoải mái, thật sự quá thoải mái. thứ bọn họ muốn thấy chính là kết quả này. cho để cho cái tên hung hăng tự cao tự đại kia biết lợi hại. thậm chí bọn họ còn mong hòa trường lão sẽ thiêu đốt phương hành thành cho bụi. trong khi đó mỗi trường lão trên khán đài vẫn không có động tĩnh gì. bọn họ đang đợi. nếu như tình huống thực sự không ổn, họ sẽ xuất thủ ngăn cản. đệ tử như vậy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 chúc mừng kinh nghiệm vạn cổ bất diệt thể Tăng cường 200.000 Liệt diễm thiêu đốt cánh tay Lâm phàm Nhưng mà lại cho hắn kinh nghiệm Điều này lại là niềm vui ngoài ý muốn Nhưng lúc này Lâm phàm không muốn dọa vào hòa trường lão thăng cấp Đối với cái lão tạp mau này Phải nhanh chóng để ép cho nắp Để hắn khỏi làm cản Muốn so hòa diễm với ta <cười> Vậy thì nhìn một chút xem Người có bản lĩnh này không Lâm phàm hừ lạnh Nhất niệm thành đan Liệt diễm đột nhiên bay ra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 Triển khai, hỏa linh chi đạo Thành dương tử thấy cảnh này khiếp sợ vạn phần Những giọt tinh huyết này Không phải bản mệnh tình nguyên Mà là bản thể của hỏa trường lão Là tinh hoa của thiên địa chi hỏa. Nếu như mất một giọt Sẽ khiến hỏa trường lão suy yếu không ít Bây giờ để tổn thất một đoàn Đáng để hắn liệu mạng đi mà. Lúc này Tinh huyết ra vào cánh tay hỏa trường lão Nó càng thêm đỏ Phía trên xuất hiện một dấu ấn màu đỏ Giống như là phù văn tiên thiệt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 Không phải là chỉ mất một cánh tay thôi đâu Sẽ mất luôn cả cái mạng chứ trả chơi Hắn là thiên địa linh hòa Sao xuất hiện hòa diễm còn bá đạo hơn hắn vậy Điều này là không thể nào Trong mắt lâm phàm Lé lên vẻ điên cuồng Nhân lúc hòa trường lão xứng sở Bóng người hắn hơi động xuất hiện trước mặt hòa trường lão Trực tiếp đánh ra một trường Chờ tay chân áp Âm một tiếng Sức mạnh quần bạo bộc phát Trực tiếp hóa thành hòa trường lão nằm trên mặt đất Thân thể hãm sâu trong đó <cười>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 Hắn cảm thấy tất cả những điều mình làm trước giờ Đầu đáng giá Tốt Thành dương tử kích động nói Thành dương tử vĩnh viễn không nghĩ tới Sẽ có một màn như vậy phát dịch Đệ tử bên ngoài được mình lựa chọn để cường hãn như vậy Không chỉ đè tất cả thần tử xuống Mà còn chấn áp cả hòa trường lão Thành tựu bậc này Đúng là hiếm thấy Thời khắc này bất kỳ đệ tử nội môn Hay là đệ tử ngoạn môn đều biết thiên địa tông có một đệ tử bá đạo số một Bên cạnh đó trận thi đấu nội môn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 Hai ngón tay bắn ra Một đạo khí tức huyền diệu chữa trị thương thế cho hai người Lâm Phạm thế cảnh này Thì trong lòng cũng cảm thắn Thủ đoạn thật là cường hãn Sau khi hai người đạo vấn thiên khôi phục Nhất thời nổi cơn giận dữ Muốn tìm Lâm Phạm liều bạc Thử hỗn trướng Lão Phù muốn kết một trận sinh tử với ngươi Được rồi Thời khắc này hàn quân thiên lên tiếng Một tiếng chuyển ra Không người nào dám phản kháng Hòa trường lão nhìn tông trùm Sau đó hận nhìn Lâm Phạm, lừa dẫn trong lòng không chỗ phát thiết, đồng thời tích lũy càng ngày càng sâu. Cuối cùng Lâm Phạm và Thanh Dương Tử được Hàn Quân Thiên gọi nói chuyện riêng. Lúc này tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đều vui vẻ cho rằng Lâm Phạm sẽ bị trách phạt. Nhưng không lâu lắm, Lâm Phạm vui mừng đi ra, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có hắn có vấn đề gì. Lâm Phạm ngây ngang đi ra ngoài từ Đại Điện Tông Chủ, sau đó đi tới vị trí thần tử trên đài cao.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 Từ đó hai người này đi trên con đường săn người, chỉ cần tung một lưới, nếu có ai có thể bị trùm kín, người đó sẽ không có đường chạy trốn. Lúc này, Lâm Phạm đã bị tằm lưới trùm khắp người, khi tay đụng bật tằm lưới, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tuyệt phẩm tiên khí, Thiên La Địa Võng. Khá lắm, hai tên quái dị này lại có tuyệt phẩm tiên khí, quá bá đạo. Thu Trạm Ngư đế ra một miếng dừa cắn xuống, sau đó mở miệng nói. Tiểu tử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 Nếu như buông người kia sẽ bỏ chạy mất Đại ca Theo ý ta chúng ta nên cố gắng bồi thường cái tên này Bị vây trong tầm lưới đi Để cho bọn chúng đừng có đánh chúng ta Nấm kim trầm đề nghị Có đạo lý Biện pháp của ngươi rất tốt Mắt thu chạm ngư sáng ngời Sau đó đi đến trước mặt lâm bạc huynh đệ ngại quá Lúc trước bọn ta quăng lưới ngươi là bọn ta sai Đan dược này trả cho ngươi Còn có những thứ này bọn ta bồi thường cho ngươi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 Trong lời lớn, pháp lực toàn thân của âm chấn phong bị hạn chế Ngay cả pháp lực để hắn lơ lửng trong hư không Cũng không có Đại ca bắt được rồi Nấm kiếm trầm điên cuồng tập kích Đánh cho tên kia kêu lao ai oái Sau đó kéo hắn lại gần Lâm Phạm Tiểu đệ thật lợi hại Thu chả ngư hưng phấn Lâm Phạm cũng bó tay với hai ông thần này rồi Một chức cơ hội cho hắn đều biểu hiện không cho Thực sự bi kịch Buông ta ra Các người Đám cầu vật này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 Nấm kim châm đề nghị Thu chạm ngư vẫn nghe được thế thì gật đầu Tiểu đệ Đó người thật thông minh Biện pháp này rất tốt Cứ làm như thế đi Người dám giết ta Âm một tiếng Ngay sau khi thu chạm ngư Và nấm kim châm thảo luận xong biện pháp Và lúc đó một tiếng kêu thảm thiết truyền tới Chỉ thấy lâm phàm dùng một cước đạp lên âm chấn phòng dưới chân Sau đó tăng cường pháp lực Giết luôn đối phương Chuyện này Hai huynh đệ thu trảm ngư thêm một màn trước mắt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 Có thể nghiền mình thành cho bụi Ma tôn Đan dược này ta thực sự không còn Nếu như ngày muốn nhất định Phải thật nhiều linh thảo mới được Lâm Phạm tỏ ra thần sắc sợ hãi Khi gặp cường già Không có một tiêu phản kháng Những cái khác hắn không dám hỏi Nhưng mà kỹ thuật biểu diễn của Lâm Phạm Tuyệt đối là thiên tài Có thể nói Hắn xứng giành giải ốt ca diễn xuất ở địa cầu Đồng thời Lâm Phạm cũng lộ ra tu vi tự thân Ra ngoài để Ma tôn này biết Từ đó thả lòng cảnh giác với hắn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 Bụng giới đột nhiên phòng lên Đây là dấu hiệu dược lực chưa được hấp thụ hết Lúc này thương thế rất nặng của ma tôn Cũng có biến chuyển Sắc mặt hắn ngừng lại Hắn đã cảm giác được lực lượng không ngừng Đang tu bổ thương thế cho người hắn 7 phần 10 Từ từ dược lực huyền diệu đi khắp cơ thể Không ngừng tu bổ lại những chỗ bị thương Việc này để cho ma tôn rất hưng phấn Hắn không nghĩ tới Tại thời điểm khó khăn nhất Ông trời dĩ nhiên lại đưa tới một tên tiểu tử thế này cho hắn tồn tại giống người là run rế này có thuật luyện đan dĩ nhiên là còn lợi hại hơn mấy phần so với luyện đan đại sư mà hắn đã từng gặp qua nếu như có thể lấy được năng lực luyện đan của tên tiểu tử này từ nay về sau ở trong vô tận đại lục này còn ai có thể trở thành đối thủ của mình lâm phàm nhìn tình huống của ma tôn sắc mặt ngưng lại hắn đã nghĩ lát nữa nên làm thế nào ma tôn đã nuốt ăn dược lực lượng đại phàm ca cũng theo vào rồi giật lực của nó vô sắc vô vị nếu không chủ động đánh giá, coi như là ma tôn cũng tuyệt đối không cảm giác được ở trong đám đan dược này ẩn chứa đồ vật hiện tại lâm phàm chỉ hy vọng lực lượng đại phàm ca có thể hữu dụng nếu không tất cả những việc làm nãy giờ đều không công rồi đến lúc đó kết cục quán chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm nếu như không muốn chết khi đó chỉ có thể trốn vào thiên địa dung lô thôi cả đời này cũng coi như xong tốt quả thực tốt sau khi tiêu hóa toàn bộ dược lực, ma tôn thoải mái cười to, khuôn mặt diêm rúa lộ vẻ mừng như điên. thường thế khôi phục rất nhanh, làm cho ma tôn bất ngờ. nếu như cứ tiếp tục như vậy, thường thế hắn sẽ khôi phục hoàn toàn mà không tốn thêm chút thời gian tu dưỡng nào nữa. lúc đó thời điểm tinh phong huyết vũ sẽ nổi lên. ma tôn đại nhân, ngươi cảm giác ra sao? lâm phàm mặt nở nụ cười hỏi. <cười> rất tốt, một tên như là run rế như ngươi dĩ nhiên đã có bản lĩnh bậc này. Quà thực để bản tôn giật cả mình. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi là luyện chế tiên thảo kia thành đan dược cho bản tôn. Bằng không bản tôn dùng một trường giết chết ngươi. Ma tôn lạnh giọng nói. Vâng, vâng, không có vấn đề. Chỉ cần có thể thỏa mãn nam ma tôn, chuyện gì tiểu nhân cũng có thể nguyện ý làm. Lâm Phạm liếm môi cười nói. Nhưng nội tâm hắn bây giờ cũng đang chửi rùa cả dòng họ của tên ma tôn này. Tâm thần Lâm Phạm hơi động, yên tĩnh vận chuyển đại phàng cao. Ma Tôn dùng đan dược đến mức độ khủng bố rồi Nếu như lực lượng đại phàm ca vẫn chưa thể chấn trụ đối phương Hắn cũng đành trốn vào trong thiên địa dung lô Cả đời làm con rùa đen mà thôi Làm sao Còn không bão luyện chế tiên thảo cho bản Tôn Sắc mặt ma Tôn ngưng lại Âm khí bốc lên Sát ý vô biên quần quận trào ra Thời điểm sát ý bộc phát Hai người thu chảm ngư Và nấm kim châm bị dọa cho vãi tẻ ra luôn Khủng bố Thực sự là quá kinh khủng Thực được ma Tôn thực sự là quá bá đạo hai người bọn họ vào nam Gia bắc không biết gặp bao nhiêu cường giả nhưng mà khí tức ma tôn tản mắt ra để cho hai người hoàn toàn kinh hoàng cái loại khiếp sợ này từ sâu trong nội tâm truyền ra ngoài mà ma tôn đại nhân để ta nghỉ ngơi một chút chứ lát nữa toàn lực luyện đan nếu có sơ suất gì được không bù nổi mất đâu hiện tại lâm phàm bắt đầu trồi ẩm lên rồi lực lượng đại phàm ca sao đến giờ vẫn chưa phát huy hiệu quả đây cũng là quá hãm hại người đi một giây năm giây Trong chấp mắt đâm phàm phát hiện thân thể của ma tôn đột nhiên run lên một cái Giống như là có chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể hắn vậy Hả? Ma tôn nhức mày Giống như phát hiện vấn đề gì đó Thời khắc này ma tôn trực tiếp dung nhập tâm thần chìm trong một cơ thể Lúc này thân thể ma tôn Có một đoàn sương mù nồng nặc biến ảo thành cựu long Không ngừng gặp thét Đại phàm ca bảo phát Lần này không phải là từ lỗ mũi hút vào Mà là trực tiếp từ trong bộc phát ra Kim tiền cường già thì có thể thế nào? Lực lượng của đại phàm ca người thiên chính là thần vật lâm phàm luyện chế được. Trong cổ thánh giới, lâm phàm chính là dựa vào lực lượng đại phàm ca lăn lộn khắp nơi. Trồn giết không biết bao nhiêu là cường giả. Ma Tôn đại nhân, ngươi làm sao vậy? Khóe miệng lâm phàm hơi hơi tươi cười, sau đó lại biến thành bộ mặt muốn ăn đòn, hắn muốn nhìn một chút tình huống ma Tôn hiện giờ đang làm sao. Ngươi? Sắc mặt Ma Tôn đại biến, hắn cảm giác sức mạnh đám xương bù trong cơ thể có một chút bá động dù hắn vận chuyển pháp lực ngăn cách nó nhưng mà cũng không cách nào có thể chống đối nội tâm hắn từng bước bị ăn mòn giống như là có ai đó đang cống chế vậy những đan dược kia có vấn đề thời khắc này ma tôn mới phản ứng lại đặc biệt khi hắn phát hiện về mặt lâm phàm thì càng xác định ý nghĩ trong lòng đổ Đồ run rẩy gây tập gây lại dám bẫy bản tôn ma tôn giản dữ trực tiếp giơ tay lên tình huống pháp lực mênh mông ẩn chứa tiên đạo pháp tắc Trấn áp về phía lâm phàm mau mau theo ta vào đây lâm phàm không có chút do dự trực tiếp tế thiên địa dung lồ ra sau đó kéo thu Trảm ngư và nấm kim trầm tiến vào còn mẹ nó hai người thu Trảm ngư đang ngẩn ngơ không biết làm gì bọn họ chẳng hiểu mô thế gì cả chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao lại tiến vào một cái lò luyện đan còn bên ngoài ma tôn kia đang xảy ra chuyện gì nhìn dáng vẻ quán giống như là hết sức vẫn nổi chẳng đã có chuyện gì không thành đại ca đây đây là cái gì vậy Thu chảm ngư tò mò hỏi <cười> Mà tuần muốn lừa bịp giết chúng ta Nhưng mà ta đây đã sớm già tay Nên ngươi mới tới hắn như vậy đó Lâm Phạm cười nói Ta biết rồi Đại ca đang lừa gạt tên ma tuần kia Đại ca ngươi động tay động chân trong đám đan dược đúng không Nấm kim châm tò mò hỏi Khóe miệng Lâm Phạm lộ về tươi cười Người nói xem Lúc này Lâm Phạm nhìn xuyên qua thiên địa dung lô Xem tình huống bên ngoài như thế nào Nhất định phải thành công Nếu không vậy phải sống cả đời trong này rồi chỉ thấy phía ngoài ma tôn đang tức giận gào thét, sắc mặt yêu dị kia thay đổi càng thêm yêu dị, cặp con người biến như là màu đỏ, tràn đầy sự cuồng bạo. đáng ghét, thực sự đáng ghét. trong lòng ma tôn vô cùng giận dữ, hắn không nghĩ tới một con run rẩy lại dám gạt hắn, mà hắn đường đường là ma tôn, dễ nhiên bị run rẩy kia sắp xếp một hồi, pháp lực hùng hậu bốc lên, muốn đẩy cỗ xương mù đang cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài, nhưng mà đám xương bù này khi hắn hoảng sợ vạn phần, hắn phát hiện, đoàn xương mù kia như là dung hợp làm một thể với pháp lực nếu như muốn đuổi đám sương mù này ra ngoài nhất định phải phát tiết đến pháp lực toàn thân ra ngoài nhưng mà chuyện này làm sao có khả năng pháp lực nếu không có cái còn kiến hồi kia có thể chấm dứt mình dễ như là ăn cháo vậy đáng ghét thực sự là đáng ghét mình là ma tuôn sao có khả năng có những kích động nguyên thủy kia không thể tuyệt đối không thể lâm phàm đang bên trong thiên địa dung lô nhìn thấy tình huống bên ngoài nhất thời đại hỉ Dấu hiệu này cho thấy hắn sắp thành công rồi. Thời khắc này Lâm Phạm gọi đem yêu thành ra. Thượng Cổ Đại Yêu vừa nhìn thấy tình huống bên ngoài thiên địa rung đô, nhất thời sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Đại ca, ta ta không chơi với cái thứ này đâu. Đừng có tiếp tục để ta đi nữa, được không? Thượng Cổ Đại Yêu cầu xin tha thứ. Hắn nhìn một chút đã biết cái tên kia chúng lực lượng Đại Phạm ca. Lâm Phạm vỗ vỗ vai Thượng Cổ Đại Yêu rồi nói Lần cuối cùng mà. Lần này là lần cuối cùng đấy Làm xong chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần sau Thượng cổ đại yêu chảy nước mắt Cảm giác mình sẽ phải bán thân đi một lần nữa Khi nhìn thấy khuôn mặt chân thành của lão ca Hắn cảm giác nên tin tưởng lão ca một lần cuối cùng Thấy thượng cổ đại yêu đồng ý Lâm phạm trực tiếp mở thiên điện dung lô Ném hắn ra ngoài Mà tôn trúng được lượng đại phàm ca Chỉ cần thấy vật còn sống Sẽ lập tức bắt đầu làm tình với nó Nếu không để thượng cổ đại yêu hấp dẫn hỏa lực vẫn là rất khó chấn áp được ma tôn lâm phàm yên lặng nhìn thượng cổ đại yêu đang thụ tình thu chạm ngư và nấm kim châm như một bàn trước mắt đứng chết chân như trời trồng cái quá gì vậy chuyện này khủng bố quá đi đến đây đi ta không sợ người đâu giờ các này tình huống hiện trường khiến tất cả mọi người không biết nói gì hơn hai người thu chạm ngư cùng nấm kim châm chưa thấy cảnh này bao giờ trái tìm hai người run rẩy kịch liệt Giời à hai cái tên kia đang làm gì vậy? Cường giả kim tiên cảnh đó nha Coi hắn đang làm cái trò đồi bại gì kia Đại ca, cái tên to đầu kia là ai vậy? Ta thấy hắn đang rất là đau lòng mà Thu trảm ngư thấy sắc mặt thê lương của thượng cổ đại yêu Trong lòng cũng hơi tê tê Gương mặt đã nhìn vào thấy đau rồi hey, Một lời khó có thể nói hết Lâm phạm thở dài bớt đắc dĩ Ở trong lòng có chút bì thương Thượng cổ đại yêu Cả đời này thực là khổ cho ngươi Ta hứa ta nhất định đây sẽ là lần cuối cùng để ngươi làm như vậy Lâm Phạm thấy thượng cổ đại yêu đang đứng ở đó, hai mắt tỏa ra bá khí nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh đang điên cuồng ở phía xa. Tuy thân thể thượng cổ đại yêu cao lớn không ít so với ma tôn, nhưng mà chuyện đó không thể quyết định tất cả. Thượng cổ đại yêu rít gào một tiếng, cổ vũ chính mình, sau đó xài bước bay thẳng đến chân áp ma tôn. Hắn bắt dùng hai tay của mình hung hăng đè ma tôn xuống. Thượng cổ đại yêu ta không sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Thượng cổ đại yêu gầm thét, đôi mắt tuôn ra chiến ý vô cùng vô tận. Giờ này khuôn mặt yêu dị của Ma tôn cũng đang đỏ bừng, càng nhìn càng quá dị. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy thân thể thượng cổ đại yêu, tiếng ý thở của hắn càng thêm cuồng bạo, một hơi thở ra vô cùng nóng hổi. Thiên địa pháp tướng, Ma tôn đang cuồng bạo, nội tâm hắn mong muốn mạnh mẽ áp chế đối phương dưới thần, bởi vậy hắn vận chuyển thiên địa pháp tướng. Biến thân thể vốn nhỏ yếu của mình Thành một con người to lớn Khuôn mặt giữ tận dọa người ầm một tiếng Một trận đại chiến phát sinh Lâm Phạm đứng trong thiên địa dung lô Khẽ thở dài Thượng cổ đại yêu là đồng bọn vô cùng tốt quán Mỗi khi có chuyện phát sinh Hắn mãi mãi là xông đến trước tiên Đại địa đứt toát Âm thanh gào thét không ngừng Hai người thu trả ngư sợ tới mức tay chân lạnh ngắt Không ngừng run run Trận chiến đấu này không tầm thường một chút nào Bọn họ không biết nên dùng cái từ ngữ gì để mà hình dung chỉ có thể nói quá là cuồng bạo đến lúc rồi lâm phàm nhìn tình huống bên ngoài trong lòng nhất thời vui thượng cổ đại yêu đã hoàn toàn kiềm chế ma tôn lại không đúng phải nói là ma tôn đã hoàn toàn đè ép thượng cổ đại yêu mới đúng thượng cổ đại yêu trực tiếp bị hắn đè ép dưới thân không có một tia phản kháng lâm phàm ra khỏi thiên địa dùng đồ. sau đó lấy thần khí cựu ngũ đại hồng chuyên đến lúc này chỉ có thể dùng thần khí này mới mới được lâm phàm nhìn cựu ngũ đại hồng chuyên cảm thán vạn phần Không biết bao nhiêu lâu rồi mình chưa có sử dụng nó. Viên gạch này không phải thần khí bình thường, coi như là tuyệt phẩm tiên khí cũng không sánh được một phần vạn sức mạnh của nó. Tuy nó không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng năng lực làm mê bụi kẻ địch một phút của nó cũng đủ để thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật rồi. Xèo một tiếng, thân hình Lâm Phàm hơi động, trực tiếp xuyên qua mặt đất, hắn không dám quá mức làm cản, nên nhất định phải lên nút đi lên. Mà lúc này nội tâm của Ma Tôn sắp nổ tung rồi, hắn thân là Ma Tôn làm sao lại ra cái sự tình như thế này chứ? hắn phát hiện ở nơi sâu xa trong nội tâm của mình đang bị một nguồn sức mạnh cường hãn kiềm chế, không cách nào khống chế bản tâm của mình. Tình huống như thế làm cho ma tôn hắn sợ hãi. Hắn đường đường là cường giả kim tiên cảnh, tâm trí như là vững bản vững như bàn thạch, không có gì xâm lấn. Nhưng mà bây giờ đối mặt với nguồn sức mạnh này, nội tâm hắn lại không thể đỡ được. Chuyện này quá mức kinh khủng đối với hắn. Thu trảm ngư và nấm kim trầm đang núp ở phía xa nói đại ca. Bây giờ chúng ta phải làm gì Không biết Lá gan của lão đại cũng quá Đây là cường giả kim tiên cảnh đó Lâm Phàm giờ đang vô cùng kịch động Nội tâm vui mừng hô to Phát tài Thực sự sắp phát tài rồi Cường giả kim tiên cảnh Nếu như chém giết hắn Không biết sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm nữa Còn có kim tiên pháp tắc Nếu thành công Mình kiếm một khoảng lớn rồi Mà Tôn và Thượng Cổ Đại Yêu lan đột trên mặt đất Tạo ra bụi mù mờ mịt Thượng Cổ Đại Yêu tử thủ trần địa Đảm bảo không thất thủ Nhưng mà dưới thế tiến công cuồng bạo của Ma Tôn Sợ hắn thủ vẫn không được bao lâu nữa Lão ca Nhanh nên cứu bạn đi Thượng cổ đại yêu cầu cứu Lâm Phạm Đến rồi đừng vội Trong lòng Lâm Phạm hô to Nhất định phải cần lận từng tí li từng tí một Có trời mới biết được Tên Ma Tôn này là có trò gì lừa bịp hay không Hắn đang quan sát tên Ma Tôn thật kỹ Hiện giờ Ma Tôn đã biến ảo Thành thiên địa pháp tướng Thân thể rất cao to Lớn hơn Thượng Cổ Đại Yêu không ít Hai người lộn một vòng trên mặt đất rung động sinh ra kinh động địa Giống như hai ngọn núi lớn đang ăn nằm với nhau Thực sự là có thể dọn chết người Ta muốn giết chết ngươi Mà tồn trực tiếp Dừng hai tay bóp cổ Thượng Cổ Đại Yêu Trong mắt huyết hồng tỏa ra dục vọng vô cùng kinh khủng Đặc biệt là thân thể Càng phản ứng mãnh liệt Mẹ ơi Khi tiết tuổi già khó giữ được rồi Thượng cổ đại yêu cảm nhận được cái kia của ma tôn Như là cột sắt đang đâm tới Nội tâm càng cảm thấy vô cùng thê thảm Từ khi trở thành khí linh của lão ca Cuộc sống quán cực kỳ bi thảm Bình thường thời điểm đánh nhau Lão ca cũng sẽ gọi yêu thành ra chấn áp đối phương Bình thường thời điểm đánh nhau Lão ca cũng sẽ không gọi yêu thành ra chấn áp đối phương đâu Chỉ đến khi đối phương dùng Chúng lực lượng của đại phàm ca 20 triệu hoán mình ra Dẫn dụ. Đối phương ấy mình Sau đó thở cơ ra tay Đến hiện tại Thượng cổ đại yêu bắt đầu hoài nghi Mình có phải là một cái khí linh hay không Đến rồi Thời khắc này Lâm phàm bạo nổ sức mạnh Làm ra bộ dạng Rất yêu nhã lao lên Ở trong tay cầm cửu ngũ đại hồng chuyên Vô hình để làm đề thăng khí thế Lâm phàm Thu chạm ngư và nấm kim trâm Cảm thấy cảnh này nhất thời thán phục Không hồ là đại ca Hắn đang muốn phân phản công nha Tạo hình thực sự quá bá đạo đẹp trai đi Bọn ta không nhận sai đại ca đâu Con đường sau này nhất định sẽ chẳng gặp vui vẻ và sung sướng Ma Tôn Mang con về nhà đi thôi Lâm Phạm quát lớn Khi thấy mười phần muốn bao nhiêu thô bạo thì có mấy nhiều thô bạo Viên gạch vừa ra Thiên điện vô địch Âm một tiếng Ma Tôn bị mê muội ở trong nháy mắt Ma Tôn vừa rồi còn rất điên cuồng Nhưng mà hiện giờ mọi động tác đều ngừng lại khí tức cuồng bạo đã thù lại Thay bỏ đó là cái đầu đã bị choáng váng một lúc Ở trong đầu hắn bây giờ toàn ngôi sao năm cánh bay quanh thôi Âm một tiếng Lúc này hắn đã ngã xuống đất Không dậy nổi nữa Lão cả Người giúp cục ra tay rồi khiết tiết tuổi già của ta suýt chút nữa Là đã không giữ được rồi Thượng cổ đại yêu như là oán Oán phụ trách móc vậy Không có chuyện gì khiết tiết tuổi già của ngươi Sớm đã không còn rồi Lâm phàm trả lời Thượng cổ đại yêu vừa nghe xong Nhảy cẫng lên không thờ nhận Lão cả Ngươi đừng có vu hại ta nha Nhiều lần như vậy Ta đều bảo vệ chính mình Ta đâu có thể để những người này thực hiện được ý muốn Lâm Phạm lướt mắt nhìn hắn Tin lời của người ta thà gặp quỷ còn hơn Đại ca Người thật lợi hại Thu chạm ngư và nấm kim châm thế cảnh này Từ chỗ nấp đi tới ở Trên mặt hai người đều lộ về khiếp sở Đại ca lợi hại Thật sự là quá bá đạo mà Sau khi đập ma tôn bất tỉnh Nội tâm của Lâm Phạm sung sướng Mưu trí của ta thật là vô địch mà có lúc hữu dụng nhất sẽ là những đồ mình đã từng luyện chế đại phạm ca chi linh là thứ bá đạo như vậy thực sự quá là trâu bò hắn phát hiện mình có rất nhiều đòn sát thủ lợi hại nhưng mà âm hiểm nhất vẫn là đại phạm ca chi linh giờ khắc này thiên địa pháp tướng sau ma tôn vì không có pháp lực chống đỡ đã trở về nguyên trạng đại ca xử lý tên này như thế nào bây giờ hai mắt thu trảm ngư chừng chừng nhìn ra hỏa nằm dưới đất đây là kim tiền nha kim tiền trong vô tận đại lục là cường giả một phương xoay tay đã có thể lấy được mạng người. Hai người thu trảm ngư lăng bạt vô tận đại lục đã dài như vậy nhưng mà chưa từng thấy cường giả kim thiên nào. Hơn nữa kim thiên cảnh cũng chia ra năm bảy loại không phải tất cả kim thiên đều cường hãn giống nhau. Có cường giả kim thiên thực lực cường đại dù tu vi ngang nhau nhưng mà có thể chém giết bốn năm kim tiên khác. mà tôn là một trong những kim thiên cường đại như vậy. Còn làm sao nữa? đương nhiên châm mắn rồi nếu để một cường giả kim thiên ghi nhớ đó là một chuyện rất xấu. Lâm Phạm cười nói Thu Trảm Ngư và nấm kim châm Lập tức gật đầu Đại ca nói rất đúng Nếu bị một cường giả kim tiên ghi nhớ Sau này có đi ngủ cũng không yên giấc Tên này dáng vẻ quá yêu dị nha Còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ nữa Thật là không chịu được mà Thu Trảm Ngư ước ảo Ghen tị lên tiếng Người có thể lên đó đạp hắn mấy cái được không Lâm Phạm nói Thu Trảm Ngư nghe thế thì hơi sợ Dù gì thì cũng là cường giả kim tiên Nếu đi lên đạp mấy cái khiến người ta tỉnh lại Vậy thì xong đời rồi. Sợ cái gì?" Lâm Phàm lắc đầu, sau đó vùng nắm đấm quanh kích không ngừng lên mặt Ma Tôn, ở trong miệng ánh còn phát ra âm thanh hùng hổ. Thực lực đã mạnh, chân lại còn dài như vậy, là bị đánh là đáng. Sau khi đánh xong, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thực sự là quá thoải mái. Bắt đầu bảo huyết quyền, không giống như là pháp bảo bình thường, chỉ cần huyết quyền nện xuống, đã đánh cho mặt mũi Ma Tôn sưng vù. Thu Trảm Ngư và nấm kim trầm nhìn hình ảnh trước mắt. Nút một ngụm nước bọt Thầm nghĩ đại ca thực là bá đạo Lâm Phạm ngần đầu nhìn Hư không Lúc này Hư không cực kỳ yên tĩnh Bây giờ Ma Tôn đã nằm dưới chân Trước tiên cố gắng vơ vét một hồi Sau đó hắn giết hắn Hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ Không biết là có thể tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm Lâm Phạm thật rất muốn biết ngay bây giờ Quang mất lưu thu chỗ này cũng là thần kỳ của Lâm Phạm Ngón tay hơi động Y phục ở trên người Ma Tôn Đã bị lột sạch hoàn toàn Một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào tay Lâm Phàm, hắn trực tiếp mở nó ra. Xì một tiếng, một đạo ánh sáng bén nhọn từ nhẫn chữ vật lóe lên, chém giết hướng về Lâm Phàm. Lâm Phàm sửng sợ, đột nhiên tránh ra, ở trong lòng ngưng lại, ma tôn này dễ nhìn là âm hiểm như vậy. Còn có hậu chiêu trong nhẫn chữ vật, nhưng chuyện để Lâm Phàm trước đầu chính là, ma tôn này dễ nhìn đã bày đại trận trong nhẫn chữ vật, đại trận này tuần hoàn không thôi, ở trong đó ẩn chứa sát cơ khủng bố. <cười> Người cho rằng dựa vào cái này Đã có thể ngăn cản tiểu ra bó tay sao? Người nằm mơ đi. Lâm Phạm trực tiếp ném nhẫn chữ vật vào thiên địa dung lô. Sau đó hắn khống chế thiên địa dung lô luyện hóa. Giết được lượng luyện hóa của thiên địa dung lô. Trận pháp kia tan vỡ trong ngày mắt. Bảo bối trong đó nhất thời tung banh trong thiên địa dung lô. Lâm Phạm cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện không ít thứ tốt. Đặc biệt trong nhẫn chữ vật có một linh mạch. Linh mạch kia như là một con cựu long Không ngừng đăn lộ Tỏ ra đinh khí bàng bạc trong thiên địa dung lộ Luyện hóa Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều Mạnh mẽ luyện hóa nó Trong này có không ít đinh thảo Nhưng không có tiên thảo Mặc kệ bên trong có vật gì Hắn cũng trực tiếp luyện hóa chúng thành năng lượng hết Nhất niệm thành đan Đan hỏa sôi trào Bao vây toàn bộ đồ của ma tôn Cũng không lâu lắm Một hạt đan dược luyện hóa thành Sau đó phiêu phù ở trong thiên địa dung lộ Đinh Chúc mừng luyện chế thành tiên đan Lâm Phạm ném tiên đan vào miệng Sau đó nhại ngấu nghiến Đình chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 300 triệu Đình chúc mừng tu vi tăng lên. Tu vi chân tiên cảnh trung kỳ Không sai không sai. Viên thuốc này thăng cho mình Một cái tiểu cấp bậc Suy nghĩ một chút cũng phải Đây là do dùng toàn bộ linh thảo của ma tôn luyện chế thành đan Kinh nghiệm trong này mới là hùng hậu như vậy chứ Nếu người bình thường Khi phục dụng đan dược này Kết quả chỉ có một Hoàn toàn bạo thể mà chết dực lực nhiều như vậy người bình thường sẽ không thể chịu nổi. ngoại trừ lâm phàm nắm giữ hệ thống nên có thể chuyển hóa trực tiếp đan dược thành kinh nghiệm lại không có ai có thể dùng. thời khắc này lâm phàm chuyển ánh mắt nhìn ma tôn đang nằm dưới đất khoe miệng nở một nụ cười. cười. nụ cười bị ổi phát ra từ trong miệng lâm phàm. em rằng ma tôn sẽ không bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết kết quả như ngày hôm nay. mà hai người thu chạm ngư và nắm kiềm trầm nghe được thanh âm này. Càng run lên Bọn họ cảm giác đại ca có gì đó rất kinh khủng Hai người cũng cảm thấy đáng thương cho ma tôn lúc này Hắn đã trở thành một tên ma tôn Bi ai nhất trên đời Ngay lúc này Lâm Phạm lấy vĩnh hàng chi phủ ra Khoa chân mũi tay vài cái Đại ca đang làm gì vậy Thu chảm ngư hỏi Lâm Phạm đắc đầu Ta đang nghĩ Nên chấm nơi nào trước Cái này đại ca còn phải cân nhắc sao Một búa chấm chết hắn là được Cần gì nghĩ nhiều? Thu chạm ngư hỏi Người không hiểu chấm người chú trọng lực đạo cũng như là vị trí, nếu như chấm quá mạnh, máu tươi sẽ phun đầy người, nếu chấm không mạnh, càng định đối vương không chết, nên vị trí rất là trọng yếu. Lâm Phàm khoa trương giảng giải. Hai người thu chạm ngư gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới việc chấm người cũng cần hiểu biết như vậy. Tự nhiên Lâm Phàm cười gật. Lúc này Ma Tôn như là muốn tỉnh lại, nhưng mà Lâm Phàm sao có thể để chuyện đó xảy ra, hắn lại cho Ma Tôn ăn một viên gạch vào đầu, đập cho ngất thêm lần nữa. <cười> Ma Tôn người chết đi. Lâm Phàm giờ ra một cái búa chấm về hướng Ma Tôn. Một búa ẩn chứa uy lực vi phạm, lực lượng nó xuyên qua phòng ngự ở trên người Ma Tôn. Ầm một tiếng, thân thể Ma Tôn nổ tung. Pháp tắc kim tiên bị phá nát, tình cảnh này để Thu Trảm Ngư và Nấm Kim trầm kinh ngạc. Bọn họ biết pháp tắc là tồn tại kiên cố nhất, nhưng bây giờ đại ca chỉ dùng một búa đã chấm chết nó, trình độ bậc này là quá kinh khủng, điều này khiến cho người ta không dám tưởng tượng nữa. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố Lúc này tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên Lâm Phạm mừng yêu điên Đình Chúc mừng chém chết cường giả kim tiên đại viên mãn Đình kinh nghiệm thăng cường Đình tu vi thăng cấp Chân tiên cảnh hậu kỳ Chân tiên cảnh đại viên mãn Huyền tiên sơ kỳ, huyền tiên trung kỳ Huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên đại viên mãn Còn mẹ nó Lâm phàm đã hoàn toàn trợn mắt quá ngủ Trời ạ, kinh khủng quá đi Mình thăng cấp giống như là ngồi tên lửa vậy. Một lần lướt qua hơn một, một cấp bậc lớn. Cuộc sống sao lại trở nên dễ dàng như vậy chứ? Chẳng bao lâu, mình có thể một bước phi thiên, trực tiếp đánh ngã toàn trường. Nếu như trước kia, pháp lực trong cơ thể là một dòng suối nhỏ, bây giờ nó đã trở thành một vùng biển rộng mênh mông. Cảnh giới tăng lên, thực lực đâm phạm tăng nhanh như gió, có thể nói là một bước lên trời nếu để mọi người trong thiên địa tông biết tên này mới ra ngoài lịch lãm gặp may đúng dịp giết chết được cường giả kim tiên cảnh sau đó thu được vô số kinh nghiệm thực được tăng lên tới huyền tiên đại viên mãn chắc chắn là bị hù chết luôn chỉ kém một bước đã có thể tiến vào cảnh giới kim tiên cảnh giới kim tiên trong truyền thuyết năng lực quỷ thần khó lượng nếu như không tự mình tiến nhập cảnh giới này sẽ không thể trải nghiệm được chỗ điêu luyện hiện giờ khoảng cách để lâm phàm chạm đến kim tiên cảnh chỉ có kém một bước mà thôi Nếu bây giờ lại tới một tên Kim Tiên Cảnh cường giả nữa Kinh nghiệm quán chắc chắn sẽ đẩy Lâm phàm thêm lên lại một cảnh giới nữa Nhưng mà cường giả của tu Vi đã tới Kim Tiên Cảnh không phải là thứ dễ trường vào Lâm phàm vẫn rất may mắn khi gặp tên Ma Tôn đang bị thường nặng Thực lực suy yếu đến mức độ 1% cũng không quản xuất ra được Nếu như gặp một cường giả Kim Tiên Cảnh hoàn hảo Chắc chắn sẽ bị đối phương thông nát mông Lão cả, thực lực của người Thu Chảo Ngư trận mắt ngoác mồm nhìn Lâm phàm Tu vi hắn tuy không cao nhưng mà một chút kiến thức vẫn phải có. Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức đại ca sinh ra biến hóa to lớn, càng thêm khủng bố hơn so với trước kia Thực lực tăng lên thôi, làm gì có gì ngạc nhiên. Lâm Phạm lại nhạt nói. Lâm Phạm chả thấy gì không ổn. Nhưng lời nói quán truyền đến tai Thu Trạm Ngư, làm Tiểu đệ mới nhận quán khiếp sợ vạn phần. Thực lực tăng lên nữa. Chuyện này là thế quái nào vậy? rất một cường giả lại được tăng cảnh giới. Tuyệt vời Quá tuyệt vời Thực lực đại ca tăng lên Sau này bọn ta sẽ được an toàn hơn rất nhiều Ra ngoài có được nhiều bảo đảm hơn Nấm kim trầm hưng phấn lên tiếng Hắn nhìn ra rồi Đi cùng với cái tên đại ca này Sẽ không bao giờ có chuyện ăn thiệt thòi Nội tâm hắn tràn đầy hạnh phúc Được rồi chúng ta đi thôi Ở đây không còn gì để chúng ta lưu luyến nữa Lâm Phạm mở miệng nói Đại ca Rồi chúng ta đi đâu bây giờ Thu chảm ngư nghi ngờ hỏi Lâm Phạm ngây ngẩn cả người Vấn đề này hỏi thật hay Hắn không biết nên hiện tại đi đâu nữa Hắn từ tông môn đi ra Chủ yếu là vì nâng cao thực lực Nhưng mà hiện giờ thực lực đã tăng cao rồi Muốn tăng lên nữa, lại phải xem vận khí rồi Vận khí tốt Có thể gặp phải mấy tên cường già Vận khí không tốt Có thể gặp phải một đám chim đỏ, chuột nhắt mà thôi Hơn nữa mình không phải là nghiện giết người Người khác vào mình cũng không có thủ án Sao mình cứ gây sự với người ta được nắm kim trầm giống như là nghĩ ra điều gì đó Hắn lên tiếng Đúng rồi Cách nơi này 8.000 dặm, có một thành trì, nơi đó rất là náo nhiệt, không bằng chúng ta tới đó xem thử đi. Lâm phàm nghe vậy thì cũng có một chút hứng thú, nói, được, vậy chúng ta tới đó xem thử. Lâm Phạm mang theo hai người, xẹt qua hư không, đi về hướng nấm kim châm đã nói. Sau khi đám người Lâm phàm rời khỏi một khoảng nén nhang, một bóng người xuất hiện trong không gian dưới địa uyển Khi thấy tình cảnh trước mắt, hắn cũng trợn tròn mắt, không thể tin nổi chuyện đã xảy ra. Ngón tay giữa của hắn bấm một chút Một ánh hào quang rơi vào bàn tay hắn Mà tồn chết rồi Không biết là ai đã giết hắn đây Không biết qua bao lâu Một thành phố lọt vào tầm mắt của Lâm Phạm Đại ca, nơi này gọi là Hoàng Thiên Thành Trong này rất là náo nhiệt đấy Nấm Kim Trần hưng phần nói Nơi này có rất nhiều đệ tử các tổng môn Đặc biệt ở đây còn có hai thương hội khổng lồ Buôn bán thông thương với toàn bộ vô tận đại lục Thu Tràm Ngư giới thiệu Lâm Phạm nghe đến mấy cái này cũng có chút hứng thú Hắn lần đầu tiên nghe thấy hai chữ thương hội ở đây Trước đây huyền hoàng giới cũng có rất nhiều thương hội Nhưng mà không thể xuyên qua toàn bộ huyền hoàng giới Vì bọn họ không có năng lực này Còn cổ thanh giới thương hội lại càng không thể Vì có cổ tộc chính đang kiểm soát Làm gì có ai dám gây dựng thương hội ở đây Hai thương hội này là có lệnh địch thế nào Lâm Phạm hỏi Một nhà là thương hội quân bảo hiên Còn một nhà khác là thương hội thần thiên vận Nghe nói phía sau hai thương hội này Đều có chỗ dựa rất lớn Người bình thường không dám châu vào Thu trảm Ngư trả lời Hả Vậy chúng ta đi thăm một chút Lâm Phạm nghe thế vậy nhất thời vui vẻ Hắn thích nhất chính là những thế lực có năng lực như vậy Nếu như người ta giao hảo Vậy thì coi như là Lâm Phạm xui xẻo Còn nếu như thù hận với hắn Hắn sẽ được thoải mái giao ai Chờ các chiêu trò rồi Vừa xuống mặt đất Ba người Lâm Phạm cũng không gây sự chú ý với người nào Dù sao xung quanh cũng là không có thiếu võ giả. Những võ giả này, có đại từ các tông môn, cũng có tán tu. Giữa hai loại người này, nhìn một chút là sẽ phân biệt được họ thuộc loại nào. Khi bọn người lâm phàm đi vào cửa thành, cửa đó không có ai trông coi, bởi vậy bên trong hoàng thiên thành không có người dám gây chuyện. Đây có hai đại thương hội nên không ai dám vào làm càn, hai thương hội này có thực lực rất mạnh, có vô số cường giả, càng không cần nói đến chỗ dựa ẩn giấu sau lưng. Nghe thu chạm ngư và nấm kim trầm kề chắc đã từng có cường giả kim tiên gây sự ở trong hoàng thiên thành cuối cùng là vô duyên vô cớ biến mất không còn tâm hơi sau đó có người phát hiện cường giả kim tiên kia bị người ta vấy bỏ một thân tu vi trở thành một người bình thường đến không thể bình thường hơn làm ăn mày ở trong hoàng thiên thành cũng bởi vì chuyện này nên mọi người biết ở trong hoàng thiên thành tuyệt đối đừng gây sự bằng không ai cũng không thể cứu được người lâm Phàm nghe xong thì trong lòng cũng ngừng đại có thể vấy bỏ một cường giả kim tiên người này không thể coi thường được. Chỉ cần đạt đến Kim Tiên cảnh, sẽ có thêm vô số thủ đoạn bảo mệnh, coi như là đánh không lại thì cũng có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn của đối phương. Mà cái tên Kim Tiên cảnh kia đã không thể chạy thoát. Thế thì cũng tự hiểu, người mà hắn đã gặp phải như thế nào rồi. Chứ bốn từ là cực kỳ cường hãn. Mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không, nhưng mà nó làm cho Lâm Phàm cảm thấy hứng thú. Cất bước lên đường vốn, nhìn cảnh náo nhiệt của Hoàng Thiên Thành thì cũng khiến Lâm Phàm rất thoải mái vô số võ giả đi lại ở đây cũng không thiếu người bình thường không có tù vị quả thực là một khối bảo địa Giờ khắc này ở trong lòng lâm phàm rất vui người khác cho rằng những đan dược trên người mình là nghịch thiên đan không biết mình bán hết chúng ra ngoài sẽ kiếm được bao nhiêu tiền điều này để cho lâm phàm rất thiếu kỳ đi chúng ta đi thương hội thần vận thiên để bán ít đồ đi lâm phàm lên tiếng được hai người thu trả ngư hưng phấn bọn họ tới nơi này đã nhiều lần rồi Cực kỳ quen thuộc nơi đây Rất nhanh Bọn họ đã đến được thương hội Của thần vận thiên Đại ca Nơi này chính là thần vận thiên Thu Trảm Ngư chỉ vào một tòa kiến trúc to lớn nói Lâm Phạm ngần đầu nhìn Thần vận thiên quả như là không phải thương hội bình thường Người trong tòa kiến trúc này Đều là cường giả chân tiên cảnh Những người này nếu đặt trong tông môn Thì cũng được coi là nhân vật cấp cao rồi Nhưng mà trong thần vận thiên thương hội Họ chỉ là một người làm công mà thôi thời điểm đám người lâm phàm bước vào cửa hàng một người đàn ông trung niên tiến đến hỏi thăm xin hỏi ba vị là có nhu cầu gì nam tử ôn tồn lễ độ không nhìn ra hắn có gì bất phàm nhưng nếu xem thường hắn người hoàn toàn sai lầm rồi thực lực người trước mắt này cực kỳ bất phàm Chân tiên cảnh hậu kỳ nghe nói thương hội thần vận thiên có năng lực rất mạnh mà ta vừa vận có mấy ít đan dược cần bán lâm phàm nói nam tử vừa nghe thấy vậy nở nụ cười nói Ba vị mời, bất kể đam dược gì, thần vận thiên thương ngộ chúng ta cũng có thể mua bán. Coi như là tuyệt phẩm tiên đan, thần vận thiên cũng có năng lực cho ba vị một cái giá vừa ý. Lâm Phạm cười nhạt, năm từ này nói chuyện cũng khoa trường quá chứ. Tuyệt phẩm tiên đan không phải là chuyện nhỏ, một viên sẽ làm cho người ta phi thăng thành tiên. Nhưng mà muốn luyện chế tuyệt phẩm tiên đan, thật không đơn giản. Coi như ma tôn có một cây tiên thảo cũng không có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm tiên đan được. Một viên tuyệt phẩm tiên đan cần tài liệu vô cùng kinh khủng. Hơn nữa tỷ lệ luyện chế thành công cũng cực thấp. Nếu như thất bại, đó sẽ là tổn thất vô cùng nặng nề. Bởi vậy đừng nói tuyệt phẩm tiên đan khó cầu. Coi như là cao cấp tiên đan thì cũng có vô số người liều mạng mà cướp đoạt mất Bốn người ngồi xuống bàn nói chuyện mua bán. Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trâm ngồi bên cạnh Lâm Phàm nhìn ngang ngó dọc, có chút ngạc nhiên. Bọn họ vẫn chưa tới thành vận thiên thương hội lần nào Nhưng mà lần họ đi ngang qua Hoàng Thiên Thành Cũng chỉ một chút nhìn thôi Tuy bọn họ dùng thiên la địa võng cướp không ít người Nhưng mà toàn những người có thực lực cực bình thường Đồ đạc cướp được chẳng có nhiều đồ tốt Hơn nữa họ cũng không dám lấy ra mà bán Sợ lụ hành tung Ai mà biết có người khác phát hiện hay không Nếu như bị phát hiện Lúc đó bọn họ sẽ gặp bi kịch nha Bởi vậy chỉ cần có đan dược Họ sẽ chia sẻ nhau rồi phục dụng luôn Nếu như thứ khác có thể dùng thì dùng Nếu không thể thì đền cất trên người Chưa từng bán ra ngoài Không biết ba vị cần bán gì Nam tử kia cười hỏi Ba người này hai người trong đó Có thể nhìn thấu Còn lâm phàm hắn lại không nhìn ra thứ gì Trong lòng bắt đầu ngưng lại Vì hắn biết nam tử trước mắt này không hề đơn giản Trong ba người này Nam tử trẻ tuổi kia chắc là đầu lĩnh Tu vi của mình hiện tại là chân tiên cảnh Những người mình nhìn không thấu Có thể là tồn tại trên chân tiên cảnh Chúng ta muốn bán một viên đan dược Có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực Lâm Phạm nói Nam Dương Tử vừa nghe thấy vậy Trong lòng có chút thất vọng Đan dược khôi phục pháp lực ở đây không thiếu Nhưng có thể trong chớp mắt lại để Nam Tử Xứng sở, không dám tìm Đan dược có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt Chẳng lẽ là tiên đan hay sao Lâm Phạm cười nhạt Sau đó không nói gì thêm Mà lấy ra một viên hỗn nguyên pháp đan Đặt trên bàn Nam Dương Tử nhìn viên đan dược trên bàn khẽ co mày Đây không phải tiên đan Ở trên mặt bất kỳ tiên đan nào Đều có tiên đạo pháp tắc Cho dù có hạ phẩm tiên đan Thì bề ngoài pháp đan dược Thì cũng có đạo hoa văn pháp tắc Còn cái viên đan dược trước mắt này Không hề có tiên đạo pháp tắc Xem ra nó cũng chỉ là Một viên đan dược cực kỳ bình thường Không nhìn ra nó có chút nào khác thường cả Chuyện này Nam Dương Tử có thể trở thành Chủ quản một cửa hàng Của thần vận thiên thương hội Tự nhiên là có ánh mắt nhìn hàng Viên thuốc này mặc dù không có tiên đạo tắc. Nhưng mà khí tức tàn ra lại không bình thường một chút nào Đan lực rất nồng nặng Một số loại đan dược khác không thể so sánh với nó Xin thứ cho ta mặt mũi vụng về Đan dược này ta xem không thấy có gì cần kỳ, thần kỳ cả Nam Dương Tử lên tiếng Hắn thấy qua vô số đan dược Cho dù tuyệt phẩm tiên đan Hắn cũng có thể nhìn ra một chút nguyên cớ Nhưng mà hắn lại không nhìn ra viên đan dược trước mặt này có bất kỳ điều gì không bình thường Lâm Phạm cười nhạt Sau đó nắm vai thu chạm người đại ca ngươi làm gì vậy thu trảm ngư sững sờ không biết đại ca đang muốn làm gì năm dân tử cũng hơi kinh ngạc không biết đối phương có ý gì trong chớp mắt lâm phà mạnh mẽ vận chuyển pháp lực đánh tan toàn bộ pháp lực trong cơ thể thu trảm ngư thực lực lâm phà mạnh mẽ hơn thu trảm ngư rất nhiều việc đánh tan pháp lực toàn thân quán cũng là chuyện dễ dàng nuốt viên đan này đi thu trảm ngư còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà đại ca đã đến tiếng hắn tự nhiên không có chút do dự cầm đan dược bỏ vào miệng nam dương tử nhìn thu Trả ngư ở chân mặt lộ vẻ khiếp sợ hắn biết người trước mắt này đã đánh tan pháp lực hoặc có thể nói là pháp lực hắn đã tiêu hao hết hỗn nguyên pháp đan này tuy không phải tiên đan nhưng mà có hiệu quả mà tiên đan không thể có lâm phàm nói tiếp sau khi thu Trả ngư phục dụng đan dược pháp lực đã tiêu hao hết khôi phục lại như cũ trong nháy mắt nam dương tử thấy cảnh này bị dọa cho chấn kinh sao có thể làm sao người cho rằng đan dược này có giá trị thế nào Lâm Phạm cười hỏi Trong khoảng thời gian ngắn Nam Dương Tử không tiện mở miệng Tuy pháp lực thu trảm ngư thực sự khôi phục Nhưng mà loại đan dược này Không có tự mình dùng một lần Thực sự khiến cho người ta khó tin được Bất kỳ cảnh giới nào Pháp lực cũng đều có thể khôi phục trong nháy mắt sao Nam Dương Tử hỏi <cười> Lâm Phạm cười to Người nói có khả năng này không Nếu như bất kỳ cảnh giới nào Cũng đều có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt Hiện tại ta cũng không ngồi ở đây nói chuyện cùng ngươi rồi Theo các này, Nam Dương Tử cũng cảm giác Lời mình nói có chút ngào ngáo Nếu như pháp lực Bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể khôi phục ngay lập tức Vậy đan dược này thực sự là quá kinh khủng rồi chân Tiên Cảnh trở xuống Trong nháy mắt khôi phục chân Tiên Cảnh có thể khôi phục 5 phần 10 Huyền Tiên có thể khôi phục 3 phần 10 Còn cao hơn Thì liền vô dụng Nam Dương Tử nhìn Lâm phàm nói Các hạ có bao nhiêu Lâm Phạm dựng thẳng một ngón tay Một trăm việt Những đan dược này Lâm Phạm tự mình luyện chế Nhưng mà không có chỗ dùng Vẫn có thể, ở trong vẫn để trong túi chứ vật Nam Dương Tử nghe được số lượng này Nhất thời đứng để nói Làm phiền bao vị chờ một chút Loại chuyện này ta không thể làm chủ. Được, Lâm Phạm gật đầu Lúc Nam Dương Tử rời đi Cố ý sai người đưa ba người Lâm Phạm an bài Trong một gian phòng khác sang trọng hơn Cũng khổ lâu lắm Nam Dương Tử lại mang theo một ông già lại đây Ông già kia có tu vi huyền tiên Thời điểm thấy Lâm Phạm Trong mắt cũng lóe hết tình quang Lão dĩ nhiên cũng không nhìn thấu tu vi Lâm Phạm Vị này là trưởng quỹ của thần vận thiên thương hội Nam Dương Tử giới thiệu Lâm Phạm gật đầu Tốt Có thể nói một chút về giá tiền không Ông lão lại gần Ông quyền sau đó mở miệng nói Làm phiền bao vị Cấp cho lão một viên đan dược Để ta thử một chút được không Nếu quả thực có chút hiệu quả Như vậy hai viên tiêu hao này đều tính đến thương hội vận thiên chúng ta Lâm Phạm lấy ra một viên đan dược ném cho lão Lão già cầm đan dược Cẩn thận nhìn một chút Nhưng không nhìn ra trong đó có dị dạng gì Tuy lai lịch ba người này không rõ Nhưng mà hắn tin tưởng không ai dám làm càn trong hoàng thiên thành Lúc này thân thể ông lão run lên Tản ra ba phần mười pháp lực Sau đó nuốt đi đan dược vào bụng Trong chớp mắt Sắc mặt ông đột nhiên biến đổi Sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Dĩ nhiên có thể khôi phục ba tầng pháp lực Ông lão thở dài nói cái mệnh lâm phàm lộ tươi cười nếu đã thí nghiệm qua vậy ra giá đi ông lão trầm tư một chút nói loại đan dược này mặc dù không có tiên đẳng pháp tắc nhưng mà hiệu dụng của nó có thể so với hạ phẩm tiên đàn lâm phàm tự nhiên biết chỗ quý giá của hỗn nguyên pháp đan là việc khôi phục pháp lực trong nháy mắt nhưng mà hỗn nguyên pháp đan này lại có một tai hại Cảnh giới càng cao hiệu quả càng kém đặc biệt đối với cường giả kim tiên cảnh có một chút tác dụng không có nguyên nhân chủ yếu Là do linh thảo không đủ tốt Nếu như linh thảo đầy đủ Hoặc tiên thảo Xem như cường giả kim tiên Hay là thậm chí trên kim tiên Cũng có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt Mười vạn tiên tinh một biển Đây là giá tiền lớn nhất Thần vận thiên thương hội có thể đưa ra Ông lão nói Tiên tinh tiền là thông dụng trên vô tận đại lục Muốn có được tiên tinh Nhất định phải tìm tới tiên mạch mới có Nhưng mà tiên mạch lại bị mấy thế lực khống chế Ngày đêm đảo bóc Trong tiên tinh Ẩn chứa tiên lực có thể cung cấp cho việc tu luyện, đồng thời còn có thể xuống đại trận và vô số tác dụng khác nữa. Coi như hạ phẩm tiên đan cũng có thể khôi phục pháp lực của thiên địa tông. Thần vận thương hội cũng chỉ trả 90.000 tiên tinh một viên. Hiển nhiên, đan dược của Lâm phàm đắt hơn so với tiên đan kia rất nhiều. Tốt, không thành vấn đề. Thế nhưng ở đây ta còn có một loại đan dược còn trân quý hơn nhiều so với hỗn nguyên pháp đan. Không biết thần vận thiên thương hội có thể cho ta một cái giá vừa ý hay không? Lâm phàm cười nói, hiện tại đan dược chân quý nhất, hắn có thể luyện chế chính là ly vẫn đàn. Đan dược này nói thực ra là chân quý hơn nhiều so với hỗn nguyên pháp đàn. Nghe Lâm phàm nói vậy, lão già càng kinh ngạc, đồng thời càng thêm mong đợi. Hỗn nguyên pháp đàn đã đủ khiến cho người ta chấn kinh rồi, không ngờ đối phương lại có, có đan dược chân quý hơn nữa, chuyện này để cho hắn trở mong. Nam Dương Tử đứng ở một bên, nhìn đánh giá. Tù Hỗn Nguyên Pháp đàn không có tác dụng đối với cường giả Kim Tiên cảnh trở lên, nhưng khách hàng chính của Thương hội bây giờ vẫn là những cường giả Kim Tiên cảnh trở xuống. Nếu chỉ vèn vẹn một viên, không thể tạo được động tĩnh lớn, nhưng mà chưa 100 viên đan dược này làm 10 phần, thậm chí 20 phần, sau đó đấu giá có thể tạo ra một hội náo động rồi. Mặc dù có vài tán tu không có tiền đủ mua, nhưng mà thần vận Thiên Thương hội vẫn luôn đặt mục tiêu với những gia tộc quyền quý. Đệ tử các tông môn Hoặc những tên nhà giàu mới nổi tu vi bọn họ không cao Nhưng mà tuyệt đối không thiếu tiền tịch Lão già đi cùng một Cùng nam dương tử Rất chăm chú Chờ mong nhìn lâm phàm Lấy lì vẫn đàn giả Bởi vì trước có hỗn nguyên pháp đàn đàm ví dụ Hai người tự nhiên không dám xem thường Dù cho đan dược này Vẫn không có tiên đạo pháp tắc Nhưng mà theo bọn họ thấy Hiệu quả của đan dược này Khẳng định bất phàm. đan dược này Là có dịu dụng gì Lão già mở miệng hỏi. Không phải bọn hắn kém cỏi, Và bọn họ thực sự nhìn không thấu Bọn họ không biết những đan dược này rốt cục Là do ai luyện chế Nhưng mà hiệu quả của nó thực sự là kinh thiên Lấy tu vi của bọn họ Cũng không thể nhìn thấu Trong đan dược này có bí mật gì Thì ai có thể nhìn thấu đây Hai người thu trảm ngư và nấm kim trầm Tự hào nở đụ cười Đặc biệt là khi bọn họ thấy hai người kia Tỏ ra bước thiết đến phát cuồng Càng làm cho bọn họ hưng phấn Đây là đại ca bọn họ nhận thức Đại ca thực sự quá trâu bò rồi Lấy ra đan dược cũng khiến cho người khác Xem không hiểu đây là đan dược gì từ hỏi người ta có tức giận hay không chưa Nhưng bọn hắn lại không biết Nếu nói có công hiệu của đan dược này ra ngoài Lại có chút phiền phức Nấm kim trầm nằm xuống Lâm phàm mở miệng ra lệnh Đại ca làm sao vậy Nấm kim trầm không rõ Nằm sóc trên bàn là được Lâm phàm nói tiếp Nấm kim trầm không biết đại ca có ý gì Nhưng hắn biết đại ca chắc chắn sẽ không hại mình Sau đó ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn ngẩng đầu hỏi Đại ca Từ thế như này được chứ Ờ được rồi Đợi lát nữa Ngươi thử đan dược này Để hai vị kia mở mang tầm mắt một chút Lâm Phạm nói Biết rồi đại ca Nhưng đan dược này làm sao thử đây Nấm kim trầm nghi ngờ hỏi Nhưng mà sau đó hắn đã thấy rõ ràng Đại ca đang muốn lấy mạng quán mà Chẳng biết từ lúc nào Ở trong tay Lâm Phạm xuất hiện một chui lợi kiếm Sau đó hắn dùng chui kiếm kia Đâm xuyên qua thân thể nấm kim châm Đại ca chuyện này Nấm kim châm sững sở Nghi hoặc hỏi Thu trảm ngư cũng bị dọa hết hồn Nhưng mà nội tâm hắn vẫn nghĩ Đại ca không thể vô duyên vô cớ ra tay Nhất định là vì đan dược này Cần phải làm như vậy mới thử được Lão giả đi cùng với nam dương tử Thấy một màn trước mắt cũng sợ người người Bọn họ không phải là đồng bọn sao Giờ sao lại muốn giết nhau rồi Lâm Phàm nhét đan dược kia vào miệng nấm kim châm Các người có thể xem qua đan dược này Tên của nó là Ly Vẫn Đàn Có thể khôi phục thương thế trong nhà mắt Lâm Phạm mở miệng giới thiệu Khi hắn vừa nói xong Nấm kim trầm vốn bị thương rất nặng Lại đột nhiên đứng lên Cẩn thận vỗ vỗ thân thể mình Mặt lộ vẻ kinh dị Ồ không đau chút nào hơn nữa vết thương không còn Nấm kim trầm trấn kinh Thu Trả Ngư cũng trấn kinh theo Toàn hiện trường duy trì của Lâm Phạm Vẫn bình chân như vậy thôi Lâm Phạm rất hài lòng gật gật đầu Xem ra thu hai tên tiểu đệ này Cũng không phải là không có lợi Chỉ ít cũng có người thí nghiệm thuốc. Lão già càng chấn kinh. kiến thức bọn họ rất rộng. Nhưng mà giờ khác này, bọn họ cũng bị loại đan dược này dọa sợ. Trong nháy mắt, lại khôi phục. Sao có thể có chuyện đó? Đan dược kia đến cùng là có cái gì? Lại có thể khiến cho người ta khôi phục thường thế trong nháy mắt như thế kia? Cho dù tiên đan cũng không có khả năng như vậy. Trừ phi là tuyệt phẩm tiên đan, quỳ thần khó lường kia mới có khả năng này. Nhưng mà tuyệt phẩm tiên đan thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? lão kinh hãi, sau đó nhìn lâm phàm mở miệng nói, ly vẫn đan này có thể giá trị cho kim tiên hay không? lâm phàm cười nhạt, bên dưới huyền tiên trong nháy mắt có thể khôi phục, còn huyền tiên cần bốn viên kim tiên thì cũng có hữu dụng nhưng mà cần ngàn viên. khiếp sợ, giờ khắc này hai người nam dương tử đều kinh hãi, khủng bố, Thực sự quá khủng bố. Kim tiên cần ngàn viên Tuy rằng cần rất nhiều Nhưng ít ra cũng có hữu dụng Đây quả thực là thần đan mà Giá giá đi Đan dược này ta cũng có trăm viên Loại đan dược có thể xoay chuyển sinh từ này Không phải là hỗn nguyên pháp đan có thể so sánh được Lâm Phạm mở miệng nói Nếu như giá cả quá thấp Hắn, hắn cũng chả muốn bán ra ngoài đâu Hắn trở về bán cho tông môn cũng được Nhưng hiện tại đang ra ngoài địch đảng Tự nhiên hắn muốn có được lợi nhuận tốt nhất Lâm Phạm lấy đan dược ra Cũng không sợ bị người ta nhìn chầm chầm Nếu có ai để mắt tới Cầu còn không được nữa sao Kim tiền hẳn cũng có thể đánh chết Còn có thể ai mà hắn không thể giết đây Lúc này Lão già trở nên chầm ạ Làm phiền các vị chờ một chút Ta cần đi xin phép Được Nhưng mà nhanh lên một chút nha Cố gắng chiều đại khách quý Lão già phân phó nam tử dương Sau khi lão rời đi Lâm phàm ngồi trong phòng chậm rãi chờ Cũng không đâu lắm, lão vội vàng trở về. Làm sao? Lâm Phạm hỏi. Lão mở miệng. Một viên 500.000 tiên tinh. Thành giao Lâm Phạm không chút do sự trả lời. Tiền trao trao múc. Tốt. Thần vận thương hội chúng ta có thể đứng sừng sững mấy chục ngàn năm. Chữ tím vẫn luôn đứng đầu. Ông lão lên tiếng. Hết thầy mọi chuyện đều được chuẩn bị kỹ cả. Ông lão vung tay. 60 triệu tiên tinh lập tức hòa là một thể. Hóa thành sáu cái tiên mạch loại nhỏ Bay lên chỗ Lâm Phạm Những tiên mạch giống như là cự long Toàn bộ chúng đều do tiên khí nồng nạc ngưng tụ thành Lâm phàm rất thỏa mãn với lần giao dịch này Hắn chia cho hai người thu trả ngư và nấm kim châm một chút Còn đại hắn giữ tất Được đại ca phân phát Hai người thu trả ngư cùng nấm kim châm sướng đến phát điện Xin hỏi Sau này có thể trường kỳ cung cấp những loại đan dược kia không Ông lão hỏi Lâm phàm lắc đầu Đan dược này có chút khó luyện Nhưng mà nếu sau này ta luyện chế thành công Ta có thể ưu tiên bán cho các người Lão già cười rồi nói Các vị có cần mua một vài thứ hay không Thần vận Thiên thương hội Cái gì cũng có hết Vậy thì đi nhìn một chút đi Lâm Phạm gật đầu Hắn cũng muốn mua một chút đan dược Dưới sự hướng dẫn của lão già Đám người Lâm Phạm đi tới chỗ bán những vật phẩm khác Bài bán ở đây đều là hàng mẫu Từ thấp đến cao không thiếu thứ gì Mặt trên cũng ghi rõ số lượng, thậm chí ngay cả tiên đan cũng có, tuyệt phẩm tiên khí cũng có. Nhưng giá cả tuyệt phẩm tiên khí rất đắt, giá ghi trên đó không có mà chỉ ghi giới thiệu thôi. Giá tiền tự nhiên không thấp. Phải nói giá trên trời mới đúng. Cho dù Lâm Phàm hiện tại có 60 triệu tiền tinh thì cũng không mua nổi một góc nhỏ của nó, chứ đừng nghĩ tới mua cả một cái tuyệt phẩm tiên khí. Lâm Phàm từ từ nhìn những thứ bày bán ở đây, hắn mới mua một ít linh thảo hoặc tiên thảo. Tiên khí gì gì đó không trọng yếu đối với Lâm Phàm. Những tiên khí kia Chỉ cần có đầy đủ vật liệu Hắn có thể luyện chế Huống chi bảo bối tốt của hắn không ít Hắn không thiếu những thứ này Nhưng mà những linh thảo hoặc tiên thảo Lại vô cùng hữu dụng với hắn Chỉ cần luyện chế một ít đan dược tốt Sau đó sử dụng sẽ có thể tăng Trường kinh nghiệm tăng cao tu vi Là chuyện mấu chốt nhất Đây là một cái hạ phẩm tiên khí Tên gọi là bát hoàng chiến huyết kỳ Thời điểm đối địch Nếu triển khai nó ra có thể nhận được uy áp của thiên quân vạn mã coi như là cao thủ chân tiên cảnh cũng bị hãm sâu vào trong đó đều sẽ bị luồng uy áp tiêu chấn đây là tuyệt phẩm khí bảo thành thiên bích lam bảo có thể chống đỡ một đòn toàn lực của chân tiên cảnh lão già vừa đi vừa giới thiệu các loại bảo bối cho lâm phạm thu chạm ngư cùng nắm kim châm nhìn nắm bảo bối này đến hoa cả mắt ở đây đều là bảo bối tốt nhỉ còn lâm phạm lại không có nhiều hứng thú những đồ chơi này hắn cũng có luyện chế nhưng mà luyện chế xong thì chỉ có thể trang trí mà thôi, chưa bao giờ không mang ra cái gì dùng cả. Ông lão Thế Lâm Phàm không có hứng thú với mấy thứ này, nhanh chóng mang đến một chỗ khác. Ồ. Lúc này Lâm Phàm bắt đầu có hứng thú quan sát những vật trước mắt. Đây là một cây hạ phẩm tiên thảo, tên là Bích Lạc Hoàng Tiên Thảo. Nó sinh trưởng trong hoàng truyền tử địa, dùng nó để luyện chế đan dược sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt. Lão già chỉ vài một cây linh thảo giới thiệu nói. Lâm Phàm liếc nhìn giá của nó thế ghi là một triệu tiền tình nếu người bình thường mà có cái giá này chắc là bị dọa cho ngây người nhưng đối với lâm phàm nó lại không đắt chút nào không có luyện đan sư nào dùng tiên thảo luyện đan có thể nắm chắc trăm phần trăm thành công cả nhưng mà giá mua một cây tiên thảo lại rất đắt nếu thất bại thì đám luyện đan sư kia cũng nghèo đói giống như là mắc bệnh thiếu máu mà thôi ta mười cây lâm phàm lên tiếng được ông lão gật đầu về sau tiếp tục đi dạo những thứ khác lâm phàm nhìn không thuận mắt Hắn chỉ chuyên môn trọn Đinh Thảo hoặc là Tiên Thảo thôi. Cuối cùng sau một hồi lòng vòng, 60 triệu tiên tinh không còn thừa chút nào. Nhưng mà Lâm phàm rất hài lòng. Hắn mua nhiều dược liệu quy hiếm. Hắn đã có thể luyện chế ra không ít đan dược. Hiện tại hắn đã là huyền tiên đại viên mãn. Nếu như có thể đột phá đến kim tiên cảnh, hắn chắc nhất phi trùng thiên, trở thành chúa tể một phương. Khi lão già tiễn Lâm phàm ra về, thì lập tức trở lại trong phòng. Nam Dương Tử bước vào, nói Đại Nhật, vừa rồi tiểu nhân cũng có thể triều đại hắn mà Ngày hạ tất phải tự mình tiếp đón Ông lão nhìn Nam Dương Tử rồi nói Nếu người ta không tự mình tiếp đón Làm sao biết được hắn mua thảo dược gì Và mua với số lượng bao nhiêu Đại nhân Thuộc hạ không hiểu Nam Dương Tử nghi ngờ hỏi Mỗi một gốc linh dược hay là tiên dược hắn mua đều được lão phù ghi nhớ ở trong đầu Chúng ta có thể thử nghiệm luyện chế đan dược Hắn đã bán cho chúng ta Hơn nữa chúng ta cũng có thể thăm dò tỷ lệ thành đát Nếu thần vận thương hội ta có thể luyện chế Loại đan dược này Thương hội quân bảo hiên kia Còn lấy cái đề cái gì để so sánh với chúng ta Ông lão nói chém đinh chặt sắt Nam tử dương nghe xong Nhất thời tỉnh ngộ Đại nhân cao kiến <cười> Ông lão cười to Tỏ ra rất vui Vậy ngài có muốn phái người theo dõi ba người kia không Nam dương tử hỏi Lão giả khoát tay Không cần tu vi người kia cao hơn rất nhiều so với ta Hỗn hộ họ là khách hàng lớn của ta. Nếu như Chọc núi Vương không thích, mất nhiều hơn cái được. Nếu Lâm Phạm biết lão già này nhiệt tình chiêu đãi mình như vậy, có để mòi móc tìm cách thí nghiệm đan phương quán, hắn chắc cười chết mất. Luyện chế các em gái những người. Lâm Phạm mua những dược liệu này chủ yếu là nhìn vào giá của nó hoặc coi nó có tác dụng với mình không. Mua dược liệu này xong còn vật luyện chế ra đan dược gì đến hắn còn chẳng biết nữa là. Nếu như không có hệ thống, coi như thực được Lâm Phàm bây giờ cũng không có khả năng luyện chế ra loại đan dược này, cho nên mới nói lão giả kia thất bại đi. Đại ca, chúng ta mua nhiều dược liệu như vậy là muốn làm gì đấy?" Thu chạm Ngư hỏi. Hắn bây giờ phục lâm thám sát đất rồi, hắn cảm giác mình không nhìn đồng, không nhìn lầm Lâm Phàm. Lão đại này quả thực là quá bá đạo. "Luyện đan." Lâm Phàm cười nói. "Lâm Phàm không cần dùng 60 triệu tiền tinh, không bằng dùng nó mua những dược liệu đáng giá còn tốt hơn." tiền một nhà khách sạn ở lại. sau đó lâm phàm nhanh chóng cắm đầu vào việc luyện đan. hắn trực tiếp vứt hết đống linh thảo cùng tiên thảo vào lò luyện đan. bù một tiếng, nhất niệm thành đan, trực tiếp loại bỏ tạp chất của các loại thảo dược ra ngoài. đinh, chúc mừng luyện đan thành công. mở lò. từng viên đan dược trong suốt bồng bềnh trong hư không. lâm phàm bắt lấy những đan dược kia, sau đó trực tiếp nhét vào trong mồm. cảm giác giòn giòn, thật là thoải mái. đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10 triệu. chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 30 triệu. Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 triệu Âm thanh hệ thống nhắc nhở Nối liền không dứt, liên miên không ngừng Kinh nghiệm ào ào tăng lên Khiến Lâm Phạm có cảm giác như mình sắp bay lên trời vậy Cảm giác này thực sự quá sung sướng 60 triệu tiền tình Thực sự quá đáng giá Kinh nghiệm tăng một phần mười, coi như không thể Lâm Phạm rất hài lòng gật đầu Sau đó nhìn hai viên hạ phẩm tiên đan lưu lại trong tay Sau đó đẩy cửa ra ngoài Đến chỗ bọn người thu trả ngư ở phòng kế bên Tuy Lâm Phạm chưa luyện chế được hai viên hạ phẩm tiên đan Nhưng hai viên đan dược này không phải loại hạ phẩm tiên đan Bên trong vô tận đại lục có thể so sánh Giữa hai loại này có chênh lệch cực lớn Hai viên đan dược này Các người mỗi người một viên đi Lâm Phạm ném đan dược cho hai người Thu Trả Ngư chưa nhau Bây giờ hắn cũng coi hai người này là tiểu đệ Đương nhiên phải cho bọn họ chỗ tốt Thu Trả Ngư và nấm kim trầm Nhìn viên đan dược đại ca vừa cho Ở trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ Tiên đan. Bọn họ thấy bề ngoài đan dược Có tiên đan pháp tắc Tự nhiên biết đó là tiên đan thứ thật Hai người không dám tin nhìn lâm Phạm Bọn họ kích động đến mức sắp khóc Đại ca Người đối với chúng ta thực sự là quá tốt Thu trảm Ngư cùng nấm kim trầm kích động nói Nếu các người phục dụng tiên đan này Trong khoảng thời gian ngắn Cũng sẽ không thể luyện cho hết Khi bằng ta tới giúp các người luyện hóa vậy Lâm Phạm vùng tay áo Dùng bản nguyên phong ấn thuật Phong ấn gian phòng này lại phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài. Nếu mình giúp họ luyện hóa, bọn họ sẽ có thể đột phá đến chân tiên cảnh. tu vì thu trả ngư cùng nấm kim trâm hiện giờ là viễn cổ cảnh hậu kỳ, vì bọn họ tu luyện không nhiều võ đạo thần thông, nên tiến dài cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hai người lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó ném tiền đan nuốt đen đan vào miệng, trong đầu thẩm nghĩ mạng của ta có phải do ta nắm giữ hay không, thì phải trông vào ngày hôm nay. Đây chính là diệu dụng của tiền đan. Pháp lực đâm và bốc lên. Rót vào cơ thể của hai người Lấy thực được hai người hiện nay Không có khả năng luyện hóa hết hai viên tiên đàn Cần phải mỗi một thời mỗi khắc Để pháp lực Huyết dịch cùng va chạm với tiên đàn Mới có thể hấp thu hết được lực lượng của nó Nhưng có lâm phàm trợ giúp Viên tiên đan trực tiếp vỡ nát Trở thành một cỗ lực lượng Mênh mông tràn vào cơ thể hai người Sau đó dưới sự dẫn dắt của pháp lực cỗ lực lượng này mới đi khắp cơ thể của bọn họ Khí tức thu trảm ngư Và nấm kim cho mãnh để tăng lên thân thể cũng bắt đầu run rẩy, làn da giống như là chịu liệt hỏa thiêu đốt biến thành màu đỏ như máu. lên cấp Lâm Phạm chật quát một tiếng. sau đó hắn đánh cỗ dược lực này vào trong mỗi tế bào của cơ thể hai người. viễn cổ cảnh đại viên mãn. khi tức không ngừng tăng lên, hơn nữa không có dấu hiệu kết thúc. bên trong nội thiên địa hai người có một cánh cửa cực lớn xuất hiện, nhưng cánh cửa kia nếu so với cánh cửa ở trong nội thiên địa của Lâm Phạm thì thực sự là quá nhỏ bé một luồng pháp lực đột nhiên vọt lên, đánh thẳng cánh cửa đó. một tiếng ầm vang lên, cánh cửa thiên địa kia mở ra, thu trảm ngư và nắm kim trầm, chân chính tiến vào chân tiên cảnh. chân tiên pháp tắc quấn quanh, tượng trưng cho cường giả đã tiến vào chân tiên cảnh. xong rồi, nếu như không có lâm phàm trợ giúp, hai người bọn họ muốn trở thành chân tiên, sợ là cần cần quãng thời gian rất rất dài. nhưng nếu bọn họ đã là tiểu đệ của mình, đương nhiên sẽ có loại phúc loại này.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 Chúng ta có đi hay không Thu trảm ngư hỏi Đi Đương nhiên phải đi Không đi sao được Lâm phàm không chút do dự lối kéo hai người tiến vào hư không Bay thẳng đến phân ứng hơi thở khi chuyển tới Phía trước chuyển đến vô số đạo khi thức cường đại Khiến lòng của Lâm phàm cũng cảm thấy hơi khó chịu Nếu như có vật gì tốt Muốn cấp giặt từ tay của bọn họ Thật không thể nghi ngờ Đã khó lại càng thêm khó Bất kể thế nào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 Lâm phàm hết chỗ nói rồi Chết quá nhanh Khiến người ta không kịp phản ứng Một giây cũng không thấy Kim Long ba đầu này đến chết Cũng không biết mình tại sao lại chết nhanh như vậy Hơn nữa chết còn thảm nữa Chia 5 xẻ bảy Chết không toàn thay Giờ khắc này không chỉ Lâm phàm trợn tròn mắt Ngay cả Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm Cũng mang về mặt như là đang nằm mơ Thế này cũng quá tàn nhẫn đi Trong lòng Thu Trảm Ngư vẫn còn sợ hãi thật Khi Lâm phàm vừa phản ứng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 Nếu như người thua, vậy thì mất. Thanh Liên Thiên vừa đánh thắng thành công, giờ các này đang vô cùng hưng phấn. Nhưng trong lúc đó, người cho rằng thiên địa tông ta dễ bị khi dễ lắm sao? Sau một tiếng, trong thiên địa xuất hiện một tia sáng, một đạo khí tức chợt bộc phát. Thanh Liên Thiên sững sờ, không hề nhìn thấy bóng dáng của đối phương, nhưng mà lại cảm nhận rất rõ đạo khí tức bén đoạn kia đang tới rất gần mình. Liễu Phong kinh hãi,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 Sư đệ thực sự đâm chết thanh điên thiết Lâm Phạm giờ này vô cùng thoải mái Vốn dĩ còn tưởng sẽ mang đến phiền phức cho Tông Môn Nhưng mà khi nghe Liễu Phong nói vậy Hắn còn sợ cái rắm gì đó Đời này không sợ nhất chính là trả thù Đến bao nhiêu chém bấy nhỏ Tốt nhất chính là đến toàn bộ Đồng thời chém toàn bộ Đinh Chúc mừng sẽ được cường giả kim tuyên sơ dài Đinh Kinh nghiệm tăng lên Lâm Phạm hiện tại đang rất sung sướng, Cảm giác này hết sức thoải mái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 đâm chết, thực sự đâm chết. Lâm sư đệ cũng quá là trụng chơi rồi, nói giết điển giết, một chút do dự cũng không có. Lúc này Lâm Phàm rất thỏa mãn, rất có, có thể giết một cường giả kim tiên, chỉ là kim tiên này hơi yếu, tu vi quá thấp, kinh nghiệm cũng không cao. Trả kiếm người." Cánh tay Lâm Phàm run vùng lên, bao kiếm bay về trong tay một đệ tử Thiên Địa tông. Đệ tử kia cầm trường kiếm, tâm ngưng lại, ở trong lòng ngạc nhiên.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 đến tế bái vô dục ma tổ lão nhân già có kiều có oán gì Đầu buồn xuống tình huống khác lâm phàm cũng không thèm để ý nhưng mà câu nói này lại khiến hắn nhớ kỹ chuyện này có nên tận dụng một chút không lâm phàm suy tư mình nên như thế nào để trà trộn vào đám người kia nhỉ lúc này lâm phàm đưa ánh mắt nhìn hai người thu trảm ngư và nấm kìm trập hai người lập tức ngưỡng trọng nội tâm hơi căng thẳng đại ca huynh nhìn bọn ta làm gì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 Phật tính tu luyện trong cơ thể giống như là được cái gì đó dẫn dắt Trong nhé mắt vận chuyển Đinh Phát hiện vị lai vô lượng vương Phật ấn Nghe hệ thống nhắc nhở Về mặt Lâm Phạm có chút biến đổi Vị lai vô lượng vương Phật này là ai Nghe tên có chút bá đạo đấy Không nghĩ tới tùy tiện một nơi Đã có thể gặp được cơ duyên loại này Mình còn thực là quá may mắn đi Nhưng mà điều khiến Lâm Phạm nghi ngờ chính là Giao hòa chân áp thứ này rốt cục là người như thế nào Vô dục ma tổ. Danh sưng này cũng không có nổi lắm. Không biết là có phải giết chết rồi hay không? Vì sao mà người không đi cướp những bảo bối kia? Lúc này một ma âm đột nhiên truyền vào tai Lâm Phạm. Thanh âm này như có mà tính, muốn dẫn dắt tâm Lâm Phạm. Đinh, phát hiện sức mạnh ngoại lai, chấn áp. tiếng hệ thống lại vang đi. Khi sức mạnh này vừa vào cơ thể Lâm phàm lập tức bị chấn áp. Nếu như không có hệ thống nhắc nhở, nói không chừng Lâm phàm đã bị mê hoặc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 mà còn không có tác dụng gì, không thể. cái này cái này không thể. tiền bối ta nói rồi, thiên tư của ta đặc thù, đan dược căn bản không đủ. Lâm Phạm nói, chớ vội, ta vẫn còn. vô dục ma tổ không tên sau đó lại phục tinh huyết lần nữa, tiếp tục dung hợp. về mặt Lâm Phạm tuy bất đắc dĩ, nhưng mà nội tâm thì cực kỳ sung sướng như hòa. phê thế, gạt người đến thế là cùng. thực thực ma tổ quả nhiên là trâu bỏ